Đó okay, cái xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Sĩ thú trên kênh YouTube Mây Truyện diễn đọc độc kỳ. Các bạn nhớ để lại like, một xem một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 12. Ban đêm về đến nhà, Lâm Phàm không ngủ mà bắt tay vào làm một chuyện mới, đó chính là thành lập đội hộ vệ của khu tập trung miếu loạn. Suy nghĩ ban đầu của hắn là thành lập đội ngũ riêng của mình. Nhưng bây giờ hắn đã là người quản lý Thành lập tiểu đội của mình rõ ràng không còn thích hợp nữa Chỉ có thể chuyển sang thành đội hộ vệ Của khu tập trung miếu loàn Chỉnh lý lại danh sách Nhưng gian tỉnh giả bây giờ Đều được tính vào trong Còn có hơn 20 liệp sát giả Đồng thời hắn còn thêm mấy người sống sót bình thường Nhìn danh sách đã được Chỉnh lý xong Phút cảm chầm tư một lát Hoàn mỹ Ngày thứ hai Trên tường thành tường trong có dán một bố cáo màu đỏ, một đám người vây quanh ngẩn ngơ nhìn. Bố cáo danh sách đội hộ vệ của khu tập trung Bíu Loan à? Tổng đội trưởng Lâm Phạm. Phó đội trưởng Chu Thế Tử, thành viên Diêu Tiết, Lục Sơn, Lục Dĩnh. Tất cả mọi người xem xét cẩn thận, những cái tên ở trên này đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều biết đến, đó đều là xác tín già và lệp sát già ở trong khu tập trung. Đột nhiên có người hô lên, bởi vì bọn hắn đọc được cái tên, khiến bọn hắn khiếp sợ. Vương Đại Bảo? Vương Đại Bảo là ai vậy? Hình như là Vương Đại Bảo cũng là người bình thường giống như chúng ta, cho đến nay ở từ ngoài giờ xe cho người khác ấy. Con mẹ nó người bình thường chúng ta cũng có thể trở thành thành viết của đội hộ vệ à? Đây không phải là chỉ cần có thể gia nhập đội hộ vệ, thì chúng ta được khu tập trung bồi dưỡng, từ đó trở thành giác tình giả và liệp sát giả à? Người đang nằm mơ à? Cái gì mà làm mơ Những cái tên khác trong danh sách này ta đều biết đến Bọn hắn cũng là người bình thường thôi Ở đằng xa Vương Đại Bảo cũng giống như là thường ngày Chuẩn bị ra từ ngoài làm việc Đột nhiên hắn ta phát hiện ở đằng trước Có rất nhiều người đang vây tụ lại một chỗ Trong lòng tò mò Không biết là có chuyện gì Có người thấy Vương Đại Bảo vội vàng vẫy tay Đại Bảo, Đại Bảo Người mau đến đây Có chuyện gì thế Vương Đại Bảo đi tới Bước phương trình lên bố cáo kích động nói Ngươi nhìn đây này, tên của ngươi trên đó Sau này ngươi chính là một thành viên Trong đội hộ vệ của khu tập trung biếu loan đó Chậu giờ mặt vương đại bảo đang cầm Rơi xuống đất Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn chầm chầm bố cáo Đằng sau danh sách Thấy được tên của mình Miệng hà hốc, cả người giống như là ngây ngốc vậy Tên của của ta kìa Vương đại bảo không dám tin Mặc dù lâm ca vẫn luôn xem trọng hắn ta Còn vũ bảng vai của hắn ta Nói với hắn ta Làm rất tốt Ta vô cùng xem trọng người Nhưng giờ phút này Thấy tên của mình xuất hiện ở trên bố cáo Hắn ta chỉ thấy trời đất quay cuồng Hạnh phúc đến quá đột ngột Vương đại bảo cười ngây ngốc Hai tay không biết phải làm thế nào Đỡ chán, sở mặt, nắm tóc Giờ phút này hắn ta thật sự khó có thể khống chế được niềm vui sướng Sâu ở trong lòng mình Chúc mừng nha Có người vỗ vai vương đại bảo Ờ ức cậu ơn ta lại khiến người khác hâm mộ đây Nhưng mà ta cảm thấy tương lai ta cũng có thể trở thành thành viên của đội hộ vẻ Có người mừng Có người cũng thầm ủng hộ Chính mình Vương đại bảo kích động nói Ta có tải được gì mà lại có thể gia nhập đội hộ vẻ Ta chỉ là người bình thường mà thôi Ta cũng không biết vì sao có thể gia nhập được Nhìn thành viên của đội hộ vệ mà xem là ai chứ Giác tỉnh giả và liệp sát giả Chỉ có ba người bình thường là hắn ta Hoàng Hải và Vương Tuyển Chẳng bằng tối Trong nhà Tết bộ dạo đoạn viên mãn Thể chất lại tăng thêm một chút Trải qua những ngày cố gắng Hắn cuối cùng cũng nâng lên mắc cấp rồi Nói thật Hắn đột nhiên phát hiện ra Tốc độ tu luyện của bản thân mình rất nhanh Mấy ngày ngắn ngủi Đã đạt đến mắc cấp Đây là hệ thống ra sức Hay là thiên phú của mình không tệ nhỉ Quan tâm nó làm cái gì Ngồi xếp bằng Nhắm mắt Không có tạp niệm Ngưng tụ tinh thần khí Cảm nhận luồng khí thần bí trong cơ thể Sau khi tiết bố Sam lên mắc cấp Đã dần dần trở nên lớn mạnh Cái khí này so với khi thiết ưu công Và long trò thủ mắc cấp Ngưng tụ ra còn khổng lồ hơn Trên phường diễn phó học Đâm Phạm không có bất cứ tạo nghệ nào cả Tất cả đều dựa vào hệ thống sửa đổi Mới tu hành Lúc này trong cơ thể của hắn có 3 luồng khí Một là đầu, hai là ngón tay Ba là thân thể Hắn thử điều động 3 luồng khí này Muốn thử có thể kết nối lại với nhau hay không Theo thao tác của hắn Ba luồng khí bắt đầu lưu động Bắt đầu tụ lại Đối với tình huống này Hắn đang vô cùng chờ mong Không biết kết quả sẽ như thế nào Khi khí vai trạm vào đầu Không có chuyện gì khác lạ xảy ra Ngược lại dung hợp vô cùng hoàn mỹ Chỉ trong trước mắt Luồng khí trong cơ thể đột nhiên lớn mạnh hơn rất nhiều Ư Lâm Phạm mở mắt ra Vô cùng kinh ngạc Hắn phát hiện ra khí trong cơ thể Vậy mà không cần khống chế Đang từ tử lưu động ở trong cơ thể Máu ở trong cơ thể dường như cũng có chút rung động Đâm ra một quyền về phía trước Theo ý nghĩ của hắn khẽ động Khí trong cơ thể cũng ngưng tụ ở trên nắm tay Hình thành một quyền ý Tùy ý vùng giả Nhưng mà chuyển lại tiếng chẩm muộn Vừa nghe đã biết có lực đạo rất hùng mãnh Có sức lực Còn đường này có vẻ có thể thành công Lâm Phạm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này Tực lực của hắn từ điểm tiền hóa Kéo thuộc tính 3 chiều thắng lên Nhưng bây giờ loại phương pháp có thể tự mình tu luyện thế này Có vẻ như đã bù đắp một loại thiếu thốn nào đó vậy Thổ nạp là cách luyện khí công Cũng là một cách hít thở Chỉ làm hô hấp bên ngoài và hô hấp bên trong Đầm phẳng ngậm nghĩ Hô hấp bên ngoài chính là Từ phổi tiến vào Trao đổi không khí với máu Và bên ngoài gọi là hô hấp phổi Mà hô hấp bên trong chính là trao đổi sữa máu Và tế bào bên trong cơ thể Gọi là hô hấp tổ chức Nhưng bất kể gọi như thế nào Đều là điều chỉnh tiết tấu hô hấp Đạt đến một loại cộng hưởng Đạt đến mức độ người xưa từng nói Thổ duy tinh tế Nạp duy liên tục đều đều dài nhỏ, sâu xa Lâm Phạm nhập định một lần nữa Bắt đầu thổ nạp Thuật tổ nạp của thiết độc công Thuật tổ nạp của long trào thủ Nội dưỡng hoàn đan công của thiết bố sàng Đều là một loại tiết tấu hồ hấp Cái trước kia trong sách là giả Là sai Nhưng mà có hệ thống sửa đổi Sai lầm cũng biến thành đúng Sau khi hắn bắt đầu chuyển đổi giữa ba loại Thuật thổ nạp Tiết tấu hô hấp của hắn Bắt đầu trở nên hỗn loạn Nhất thời với tần số hô hấp này Lại đổi sang tần suất hô hấp kia Tiết tấu vô cùng loạn Khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu Giống như là thiếu khí Nhịp tim nhảy lên liên tục Sát mặt đỏ bừng Toàn thân như là có kiến bỏ Khó chịu đến cực hạn Tật đà phiền, khô khan thật là khó chịu Nếu là người bình thường Khi gặp được cảm giác này Nhất định sẽ dừng lại Nhưng lầm phạm tin vào năng lực sửa đổi của hệ thống Nhất định có thể sửa đổi loại hô hấp Khiến cho hắn khó chịu đến cực hạn này Cô nên khó chịu Tiếp tục thổ nạp Đây so với chuyện đứng ngồi không yên Còn khó chịu hơn Không có ý chí cường đại Tuyệt đối không thể tiếp tục kiên trì Hệ thống Trong lòng lâm phạm kêu gào Sau khi hắn kiên trì mười mấy mấy 20 phút Đột nhiên Tiết tấu thổ nạp bất chợt thay đổi Không tự chủ được mà hô hấp theo một cách Thổ nạp khác Sau đó có một cảm giác xuyên tìm Thật là thoải mái Lầm phàm suýt nữa thì rên dài miệng Nếu để cho lão vương sát vách mà nghe thấy Sợ lại sẽ cho rằng Hắn đang làm cái gì đó đi Thành công rồi Cuối cùng cũng thành công rồi Kết hợp 3 loại tiết tấu hô hấp thổ nạp Sửa đổi dung hợp thành một Vẻ mặt của hắn vô cùng kích động Bắt đầu theo một loại thổ nạp này mà hô hấp Sau khi hít vào một hơi Tần suất tim phổi nhảy lên Yên lặng mà thay đổi Càng khiến cho hắn khiếp sợ chính là Máu ở trong cơ thể Khi hắn thổ nạp, dường như đạt đến điểm rồi Nhảy rụng lên, chấn động rèn luyện xương cốt ở trong cơ thể Cái này, cái này Lầm phàng trừng mắt Hắn cũng không phải kẻ ngốc, không hiểu gì cả Tiểu thuyết cũng đã từng xem Phim truyền hình cũng đã từng thấy Bên trong đều có nói Lấy thuật thổ nạp vận khí chấn động máu rèn luyện xương cốt bản thân Cũng gọi là Khí huyết võ đạo Chắc hắn là có hệ thống sơ đổi Cái ta đang dùng là khí huyết võ đạo Cũng là con đường chưa từng có người đi qua Lâm Phạm chìm vào hoài nghi Hắn cũng không biết có phải như vậy hay không Nhưng bất kể như thế nào Đã đi đến một bước này Không có lý do gì mà dừng lại Theo tiết tấu thổ năm nay Tương lai sẽ như thế nào Lâm Phạm có chút mong đợi Lại có chút căng thẳng Hệ thống sở đổi cũng không hại mình đâu nhỉ Không suy nghĩ nhiều nữa Trời đã muộn hay là đi ngủ đi Ngày thứ hai, Lâm Phạm giống như là ngày thường ra ngoài tường ngoài đi dạo Hắn chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm khu vực hoạt động của dị thú cấp 3 từ đó sang giết dị thú lấy được điểm tiến hóa Khi thấy được Trần Quân, trong mắt Trần Quân lộ ra một loại trở mong dường như đang nói Lâm cả, ngươi có cần ta đánh ngươi nữa không Bây giờ ngươi là người quản lý thế mà ta lại chẳng sợ một chút nào thậm chí còn rất nhiệt tình Đối với chuyện này, Lâm Phạm to vẻ rất bất đắc dĩ Mẹ nó Giao hoài này đúng là nghiện thật rồi Có thể cầm gậy đánh người quản lý như hắn Chỉ sợ đại chuẩn quân là người đầu tiên Lúc này Bên ngoài đưa ngoài Một bóng người đang kéo sắc dị thú Không nhanh không chậm đi đến Lề bạch đến Hắn ta dừng xe rỗ xa Kéo sắc dị thú đi bộ đến Hắn ta thấy cách thức lên sàn này khá đẹp trai Có một loại cảm giác áp bách Không nói thành lời Về phần dị thú Nhất định là nửa đường săn giết Không có nguyên nhân nào khác Chính là ném dị thú Lên tường ngoài Sau đó hắn ta nhanh chóng leo lên phía trên Trong ánh mắt hoảng sợ của người khác Tay không tiếp được Sau đó xé ra một miếng thịt ném cho đối phương Lại nghĩ hiệu quả như vậy thật sự bùng nổ Rất nhanh Hắn ta đã đến bên phía dưới của tường ngoài Ngân đầu nhìn lên Cánh tay đột nhiên căng lên phát lực Vù một tiếng Xác dị thú khổng lồ bay lên tường thành Hải tài Lê Bạch nắm lấy vách đường Nhanh chóng leo lên Khi sắp lên nến tường thành rồi Hăng hái dùng sức Nhảy bật lên Vọt tới trên tường thành Hò Lê Bạch khe như mày Vốn cho rằng trên tường thành có rất nhiều người Ai có thể nghĩ ra được Ngay cả một bóng người cũng không có Cái này không giống với suy nghĩ của hắn ta Còn mẹ nó Người đâu rồi Đừng nó là bị dị thú chiều công phá rồi chứ Hàn ta vững vàng đáp xuống đất Không đi tiếp Mặc cho xác dị thú rơi xuống Không có quẩn chúng vây xem Thì đỡ lấy cái cọng lông à Địch một tiếng Ẩm thanh ngột ngạc chuyển đến Tất cả mọi người đang làm việc ở bên dưới tường ngoại Đều nghe thấy tiếng rung động Ngồi dậy, nhìn ra phía tường thành Vừa rồi đó có động tính Tuyệt đối là không nghe lầm Bọn hắn không biết là cái gì Cho nên cứ nhìn chằm chằm nơi đó Chỉ trong chốc lát Bọn hắn nhìn thấy một nam tử xa lạ Chậm dại đi xuống bậc thang Sau lưng còn kéo theo một một sắc con dị thú. Trần Quân ở đây vội vàng tiến lên, đồng thời bảo người thông báo cho người tường trọng biết, có người lạ đến. "Có giở đều ở chỗ này à?" Lê Bạch nhìn thấy người đều ở đây, cũng không uổng công đến đây. Tình hình trước mắt cũng có thể nhận ra, nơi này bị dị thú phá hỏng rất thảm. Chuyện này cũng nằm trong sự liệu của hắn ta. Khu tập trung diêm hải bọn hắn, suýt chút nữa đã bị dị thú công phá. Đương nhiên không cần nhắc đến khu tập trung yếu loàn cỡ nhỏ này Người này Trần Quân vội vàng chạy đến Hỏi thăm Đay lúc này Bất cứ một người xa lạ nào xuất hiện Cũng khiến cho mọi người cảnh giác Dù sao thì cũng sẽ có người Nhân lúc cháy nhà hôi của Nghĩ đến khi chống cự di thú Nhất định là hy sinh rất nhiều người Là lúc lực lượng phòng thủ yếu kém nhất Đồi bảo lòng tại khu tập trung diêm hỏi Lê Bạch Lê Bạch tự giới thiệu một chút Trần quân sừng sốt, rõ ràng đã nghĩ đến chuyện gì đó Mà nét mặt của hắn ta Lê Bạch đều nhìn thấy cả Lê Bạch nói Giờ dò người đã biết mục đích của ta Không cần cản ta Cũng đừng lao phí tời gian, bỏ lâm hoàn ra đây Cứ nói là ta tìm hắn Sang mặt trần quân nghiêm túc Hắn ta từ trên người của Lê Bạch cảm nhận được một loại áp bách. Đó là loại áp đến từ cường giả Hắn ta không hô to có địch đến Bởi vì hắn ta không thể ngăn được mà làm việc ở xung quanh đều là người bình thường. Một khi xảy ra xung đột, tuyệt đối sẽ tử thương nghiêm trọng. Hàn tài chỉ có thể chờ người tưởng trong đến. Người đường đồng đại, đây không phải nơi ngươi có thể đến. Để thế vậy, Lê Bạch thật sự dừng bước lại. Được, ta không động, ngươi bỏ lông họp ra đây. Lúc này đến lượt trần quân ngạc nhiên. Khả lắm, dễ nói chuyện như vậy à? Rõ ràng nhận ra được trần quân khó hiểu. Lê Bạch chậm rãi nói. Ta bảo người không thù không oán Sẽ không ra tay với người Lê Bạch ta không phải loại người không phân tốt xấu Chỉ sợ câu nói này Trong lòng trần quân liền tự động Thêm điểm cho Lê Bạch Nhưng bây giờ lại trừ điểm Không có nguyên nhân gì khác Chính là vì người hắn ta tìm chính là Lâm Cà Lâm Cà chính là ngọn đèn chỉ đường cho bọn hắn Không quan tâm là dạng từ bi thánh mẫu gì Đến chỗ hắn ta Đều đánh chết Cũng không lâu lắm Người tìm ta Lâm Hạp dẫn theo người đến Không phải hắn ta muốn dẫn người theo Mà là bọn hắn không yên lòng Nhất định phải đi theo Lâm Phạm đánh giá đối phương Rất là chưa từng gặp Không biết đến để làm gì Trần Quân vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Phạm Nói chuyện của đối phương một lần nữa À, hóa ra hắn ta chính là Lê Bạch Của đội bạo Lòng Đã sớm nằm trong dữ liệu Chỉ là không ngờ đối phương đến nhanh như vậy Cách lúc dị thú triều tiến công Chỉ mới vài ngày Đã đơn thương độc mã đến Không thể không nói Đối phương cũng rất có khí phách Lê Bạch đánh giá Người chính là Lâm Phạm Ừ không sai Ta chính là Lâm Phạm Người là Lê Bạch của đội Bảo Long đúng không Người không cần hỏi Diêu Thế Quang là do ta giết Hơn nữa đám người hắn dẫn theo cũng là do ta giết phường Trầm Lâm Phàm Chính là chân thật Giết chính là giết Tuyệt đối không có dấu diếm Hố ngủ cũng không cần thiết về dấu diếm Dấu diếm sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi Mệt mỏi Được, nói cho ta lý do Lý do á? Lâm Phạm có chút hoang mang Nghe không hiểu ý của hắn ta lắm Không sai, mặc dù ta biết lý do Nhưng ta mới nghe lý do của ngươi một chút Lê Bạch nói Thật ra hắn biết Diều Thế Quang là hạng người gì Nhưng bất kể như thế nào Hắn ta là đội trưởng của đội bạo lòng Diều Thế Quang cũng là ân nhân cứu mạng của hắn ta Nhiều năm ở cùng nhau như vậy Tình cảm mất có Cho nên hắn ta không thể không đến Lâm Phạm nói Được, nói cho ngươi nghe rất đơn giản Hắn muốn cướp vật tư mà chúng ta lấy được Chính là lý do đó, có đủ hay không Đủ rồi Lê Bạch gật đầu Sau khi dị túi chiều kết thúc Lương Hồng đã nói chuyện này cho hắn ta nghe Hắn ta biết diêu thế quang thật sự Có thể làm ra được chuyện này Mà lời Dương Phi nói cũng là giả Lương Hồng nói với hắn ta Lâm Phàm và khu tập trung yếu loàn Là người đáng tin, đáng kết giao Hắn ta không phản bác Bởi vì hắn ta không biết Hàng ta đến đây cũng là không phải muốn giết Lâm Phàm Chỉ là muốn đánh hắn một trận tơi bời Trả thù cho chuyện giết chết Diêu Thế Quang là được Lâm Phạm hít mắt Không hiểu đối phương nói đủ rồi Là có ý gì Cảm thấy là lạ, lạ Ngày sau đó Lời của Lê Bạch nói quả thật Khiến Lâm Phạm hoang mang Trong thận thế cướp lọt vào tư người khác Đúng là hành vi đáng chết Bị người ta giết chết cũng là chuyện đáng rồi Tao cũng không có trách người Nhưng bất cả thế nào thì Diêu Thế Quang cũng có quan hệ với tao ta không thể không quan tâm Cho nên ta sẽ dạy dỗ người một trận Sau đó xóa bỏ Từ đây không ai nữa ai Xác dị thú này xem như là tiền thuốc men cho người Lê Bạch ném xác dị thú trong tay sang một bên thao tác này khiến Lâm Phàm cảm thấy mơ hồ Già hỏa này Không giống như những gì hắn nghĩ Trong suy nghĩ của hắn Đã bổ não Lê Bạch thành một người Cao ngạo ưu bướng Không ai bỉ nổi Thủ đoạn tảm nhẫn Gương mặt xấu xa đáng ghét Dù sao không có những khí chất này Chẳng thể nào dẫn theo một người như Diêu Thế Quảng. Người tự tin như vậy sao? Lâm Phạm nói. Lê Bạch nói. Đây không phải là tự tin. Nó là sự thật. Người không phải đối thủ của ta. Những người xung quanh nghe thấy Lê Bạch đến tìm Lâm Phạm gây chuyện. Cả đám đều trợn mắt nhìn. Có người đã cầm sẻng lên. Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lâm Phạm cười. Hắn xem như đã nhìn ra. Vì Lê Bạch trước mắt này không giống như hắn nghĩ. Đồng thời cũng không giống như vậy. Nhưng quan tâm xấu hay không lại đảm cái gì Đã đến rồi Nhất định không thể để đối phương Tay không mà về Đột nhiên hắn chợt liếc thấy một mạng đáng sợ Đừng Vừa mới thốt giả lời thì cũng đã chậm rồi Chỉ thấy một đứa nhóc Tóc tròn Cũng chỉ khoảng 9 tuổi Thò tay vào trong quần Sau đó cầm lấy một thứ đồ chơi sẹn sẹt Ném về phía Lê Bạch Lê Bạch suýt chút nữa đã trở thành giác tỉnh giả cấp 4 Trực giác rất mạnh Không hề nhìn lại vươn tay ra trục lấy Hắn ta thấy Thứ quang đến này đơn giản chỉ là cục gạch mà thôi Nhưng Sao lại sèn sẹt, sẹt nhỉ Có một mùi lạ chuyển đến Quay đầu nhìn lại Đồ vật sèn sẹt, sẹt dính trên tay Còn có một ít theo khe hở rơi xuống đất Lề bạch vội vàng hất đi tàng vật Đưa tay lên mũi người người già vẻ nôn mưa Đứa nhỏ kia thức giận hô to cứ gọi tưởng giàu chúng ta Nơi này không chào đón ngươi Người dám ra tay, ta sẽ lêu mạng với người Tất cả mọi người đều chấn động trước mọi mạng này Ai cũng không nghĩ đến Sẽ có kết quả như vậy Đồng loạt nhìn về phía đứa trẻ kia Tuổi còn nhỏ, chính là lăng đầu thanh mà Nói móc là móc Nói nẹ là nẹ Đơn giản chính là đánh thương địch thủ 1.000 tự tổn thương 800 mà Còn nữa, cục phân kỳ xúc cuộc là ở đâu ra Chẳng lẽ là có sẵn Còn nóng hồi à Lê Bạch biết đây là cái gì Ngay người nhìn đứa nhỏ tóc còn tròm hòm Bởi vì phẫn nộ mà gương mặt đỏ bừng Cả người cũng trợn tròn cả hai mắt Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm Rồi nhìn những người xung quanh Lâm Phạm nói Trẻ nhỏ không có hiểu chuyện Đừng có chấp nhận Hay là ngươi rửa tay một chút đi Lần nữa chúng ta lại bàn lại Lê Bạch hít thật sâu Trong lòng tự an nổi chính mình Đây chỉ là một đứa nhóc Không chấp nhận với nó Sau đó tìm nước Tìm thấy thủng nước nhanh chóng rửa sạch Một lát sau Được rồi, không nhờ lời trên đâu đi Yên tâm, ta sẽ không đánh chết người Chỉ là muốn dạy cho người một bài học Vừa dứt lời Chỉ thấy Lê Bạch nhanh chóng cởi áo giả Cởi quần, chỉ còn mặc một cái quần cọc Cực lớn, sau đó gầm nhẹ Cả người đột nhiên to lên Chỉ trong nhai mắt đã biến thành người khổng lồ Cao 3 đi 4 m Bắp thịt cả người kiên cố Giống như được khảm nạm từ những tảng đá vậy Nhìn là biết cứng rắn không gì sánh được Chẳng ngập sức lực Admon. Chủ Thế Thừa nói thầm Năng lực của đối phương rất mạnh Quỳ thế khuếch tán giả Hình thành lực áp chế Đã có thể cảm nhận được Lâm Phàm không rút đào giả Mà chuẩn bị dùng song quyền Và năng lực đối phó hăn tả Đào rất nguy hiểm Vừa ra nhất định có tổn thương Mỗi bước của lấy bạch bước giả Mặt đất dường như cũng chấn động Đi đến trước mặt của Lâm Phàm Vùng nền nắm đống khổng lồ Hùng hăng đánh tối Lâm Phàm không hề né tránh bùng quyền đối lại. Hai quyền va chạm vào nhau, hai luồng lực lượng cường hãn đối đầu nhau, một luồng khí lãng lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán giả. Chủ thể thừa thấy Lâm Phàm không rút dao, cũng không thi triển năng lực, đã biết hỏng việc rồi. Nhưng tình hình tiếp theo lại khiến trọng mắt của hắn muốn rớt ra ngoài. Cái này thử sự có thể liều được sao? Năng lực lê bạch rõ ràng đi theo con đường lực lượng, mà năng lực của Lâm Phàm là hòa Không am hiểu cận chiến Nhưng bây giờ xem ra Có vẻ cũng không rơi vào thế hạ vòng Thậm chí đột nhiên lại có cảm giác Lê Bạch mới là người Rơi vào thế hạ vòng Người trong cuộc là Lê Bạch cũng vô cùng khiếp sở Bộ quyền này khi hắn ta đánh giá Lại giống như đánh vào trên tấm thép vậy Cứng rắn chắc chắn Không thể nào rung chuyển được Kết quả như vậy Đã sớm nằm trong dự đoán của lông phàng Bây giờ hắn đang ở cấp 3 18 trên 40 Lực lượng có thể liên quan đến thuộc tính thể chất Đã cao đến 97 Trong đó có huyết tình, thiệt dị thú Kỹ năng thêm điểm số Tính một chút, hắn có thể nói mình đã Sắp đạt đến cường giả cấp 4 rồi huống trì, Lê Bạch sắp lên cấp 4 Thực lực cần tăng lên Lại không hoàn toàn là lực lượng Mà còn tăng lên cả tinh thần Cho nên hắn không sợ Phịch một tiếng, lâm vàng quét qua Eo của Lê Bạch, lực đạo bầu phát Lê Bạch nhận phải một kích này Lập tức bay đi Hai trần mài sát với mặt đất Kéo ra hai viết tích thật dài Cứng vậy Lâm Phạm nghi thầm Rồi đổi thành giác tình giả cấp 3 khác Một cước này chắc hẳn đã có thể khiến thận của đối phương Nổ tung rồi Nhưng nhìn tình hình của Lê Bạch Có vẻ không có vấn đề gì lớn Lúc này trong lòng Lê Bạch đã vô cùng khiếp sợ Không thể nào nói nổi Thật mạnh Rất rất mạnh Tốc độ nhanh Lực lượng mạnh Lại có xu thế ép hán ta trên mọi phương diện Càng đáng sợ hơn chính là Đối phương là giác tình giả Mà ngay cả năng lực cũng chưa có sử dụng đến cộng dồm cứng Đây tuyệt đối là cọng dồm cứng Lê Bạch biết mình nhất định phải cẩn thận Tuyệt đối không thể khinh thường Nếu không sẽ có thể bị lật thuyền Có phải cảm thấy tao rất cống răng hay không Hừ Lê Bạch cười Vỗ vỗ và cơ bắp ở phần eo của mình Nhìn có vẻ tùy ý đập Nhưng lại tràn ngập lực lượng Bây giờ ta sẽ đánh thật đó Mới cẩn thận một chút Tiếng thả giám quái dị chuyển đến Tất cả mọi người đều biết Hắn ta đang đánh giắm Nhưng Lê Bạch thì vẻ mặt vẫn như thường Không hề có bất cứ dao động gì Rõ ràng đã sớm thành thói quen Lê Bạch nệ bức chân Nhanh chóng lao đến Thân thể cao lớn tượng như một ngọn núi nhỏ Tràn đầy cảm giác áp bách Lầm phản vẫn không hề né tránh Ngày khi đối phương vừa vọt đến Trong lòng thầm nhủ Lé mù có mắt chó nhà người Một ngọn lờ mạnh liệt bùng lên Lê Bạch trẻ hai mắt lại Bị một chiêu này đánh đến mức trở tay không kịp Chỉ thấy một mảng trăng xóa Hai mắt đã mất đi tầm nhìn Thì triển lòng trào thù Đối nhiên chụp vào phần eo của Lê Bạch Lòng trào thù Vô bất kiến tội Không có gì vững chắc mà không phá nổi Lại thất bại trong ngắn ngủi Khi vừa chạm đến Giống như là trô vào một khối thép vậy Điều động khí trong cơ thể Tập trung vào 5 ngón tay Lực đạo đã càng mạnh hơn Lê Bạch đang mất đi tầm nhìn đối nhiên cảm thấy đau xót vẻ mặt kinh hãi rõ ràng hắn không ngờ đến ngoại lực lại có thể tổn thương đến hắn lề mạch bị đào vùng vảy nắm đấm lung tung lâm Phàm lùi lại quả như là hữu dụng lâm phạm chính là đang thử lưu động luồng khí trong cơ thể xem thử uy lực của trừ thức bản thân sẽ tăng thêm được bao nhiêu bây giờ xem ra tăng lên rất nhiều rất hùng mạnh, rất bá đảo nếu như dốc toàn lực ứng phó chỉ với một chảo vừa rồi thôi tuyệt đối có thể xé một miếng thịt to ở trên người đối phương xuống. Hắn không tiếp tục ra tay, mà là chờ đợi ánh mắt của Lê Bạch khôi phục lại. Quần chúng về xem sùng bái nhìn lâm phàm, thật mạnh, đùa với con cá ngốc kia vòng quanh. Lâm tức tức quay lên! Đứa trẻ ném phần hô to, vung vẩy tay. Những người xung quanh lập tức tránh ra xa, chỉ sợ đứa nhỏ này vung cận phất ở trong tay, vào miệng của bọn hắn. Lê Bạch vùng quyền lung tung, liên tục thả ra hai quả giấm. Cái giám này có lực đẩy cực mạnh Vừa vạn khiến quần cọc bị thổi bay lên Lâm Phạng nghe thấy âm thanh này Biểu hiện của chút kinh ngạc Người này thích đánh giám như vậy à Nhất thời hắn nghĩ đến một cách Trong lòng thầm cười he he Một đốm nửa nhỏ lối lên từ trong lòng bàn tay của hắn Theo khống chế của hắn Bay đến phía sau mông của Lê Bạch Đốt quần cọc của hắn ta ra một lỗ nhỏ Sau đó chui vào bên trong Rất nhanh Lê Bạch đã ướp dừng vung vảnh tay lại Ánh mắt đã khôi phục Ngươi thật lợi hại, thế mà có thể vận dụng năng lực đến trình độ này. Còn nữa, lực lượng của người còn thật đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của ta. Lê Bạch không nhịn được tán giường. Trong những giác tình giả hắn đã gặp được, có thể khai phát ra năng lực bản thân đến trình độ này, chỉ có thể đếm được trên đồng ngón tay. Hơn nữa, chỉ có một bàn tay là hết. cảm ơn đã khích lệ, tạm được thôi. Đồng phẩm nói. Ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có thả dám loạn nữa, rất dễ cướp cò đó. Tầm tính lê bạch không tệ Không trả lời Mà chỉ bọt về phía lâm Phàm Lần này hắn ta rất cẩn thận Cùng một chiều thức Hắn ta sẽ không mắc phải hai lần Đột nhiên Tình ánh gióng quanh quần vang lên Khí thể từ trong cơ thể bài xuất ra Có thành phần mê tan Khí hero Lưu hình hero các loại Bản thân những thứ này đều là khí dễ cháy Mỗi người đều giống nhau Cầm cái bật lửa để ngay mông Đều có thể bốc cháy Không tin có thể thử một lần Nếu ai có thể không chê đánh giấm Lại có thêm một cái bật lửa Có thể thật sự sẽ làm được Chỉ bằng một quả giấm Có thể bay thẳng lên mặt trăng Đột nhiên Lê Bạch khựng chân lại Hắn ta cảm thấy cứ tình hình không đúng Nhìn lại đằng sau Đằng sau mông đã cháy rồi Ô ô sao lại có lửa Lê Bạch vội vàng vỗ vỗ cây mông Muốn dập tắt lửa Hắn ta có chút hoang mang Đang yên đang lành Làm sao lại có thể như vậy Thấy cảnh này cả đám người cười ha ha loại cảm giác căng thẳng đã sớm bị một màn này chọc cười rồi Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc nói ta đã nói rồi đánh giám ít lại nếu không rất dễ cướp cò Lê Bạch không để ý tới Lâm Phàm thoát khỏi trạng thái kiên thạch cự nhân khôi phục lại bản thể mà ngay vào lúc này Lâm Phàm đã vọt đến trước mặt đối phương đấm ra một quyền đánh trúng bụng phịch một tiếng chỉ thấy Lê Bạch bay lên ẩm vàng một tiếng rơi xuống đất đau đớn kịch liệt khiến ta co do thân thể Há miệng phun ra cửa nước chua Cứ thua rồi Lâm Phàm nói Đề bạch nhịn đào Chậm dãi đứng dậy Mê mang nhìn Lâm Phàm Thua mà lại có chút không hiểu nổi Rõ ràng thằng rất tốt Tại sao được biến thành thế này Lão Chu Đến đây đi lấy sát hai con dị thú đến đây Người ta đã chú ý như vậy Chúng ta cũng không thể để mất đi cấp bậc lễ nghĩa được Đưa hai con xem như là tiền thuốc men Được rồi Chủ thế thừa cười Đi lấy xác dị thú Nghe thấy vậy về mặt của Lê Bạch vô cùng phức tạp Thậm chí còn muốn nôn ra máu Vốn là chuyện hắn ta lên làm lại bị đối phương làm mất Thật sự là muốn nôn ra máu Lâm Phạm cầm quần áo ném quà Nếu như không phải cuộc chiến sinh tử Người hay mặc quần áo vào đi Có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu Lê Bạch cầm quần áo Ấm ức, không cam lòng, khó chịu Hỏng bét, bất đặc dĩ Đủ loại cảm xúc lẫn lộn trộn lẫn trong ánh mắt Ném mạnh cho lâm phàm Lê bạch mặc quần áo thử tế Đẩn lộn đứng nơi đó Trong lúc nhất thời Cũng không biết nên làm thế nào cho phải Hắn ta còn muốn chạy Muốn chạy trốn Muốn rời khỏi nơi đau lòng này Chỉ là hai chân của hắn ta Giống như là bị rót trì Không thể động đậy Hắn ta không biết vì sao lại như vậy Dù sao chính là loại cảm giác này Có lẽ khi làm màu ra ngoài Bản thân cảm thấy rất sảng khoái Nhưng vẫn còn chưa đến lúc sàng khoái nhất Đã bị người ta không chút nương tay Đánh hiện lên nguyên hình Mặt bị vả đùng đùng Từng thấy mắt xung quanh Nhìn chầm chằm kia Khiến Lê Bạch không được tự nhiên Hàn tài giống như đã dùng hết sức lực toàn thân Nhất chân lên Xoay người Muốn rời khỏi Này Chào một chút đã Cầm xác hai con dị thú này về đi Lâm Phạm nói Lê Bạch dừng chân Xoay người Yên lặng nhìn chầm chầm Lâm Phàm Không nói gì nhiều Đến chỗ xác hai con dị thú kia Không người sách lên Hòm ơi Quay người rời đi, tăng tốc, chạy Chủ thế thửa đến bên cạnh Lâm Phàm Nhìn bóng lưng của người kia Đi vô cùng khốn đốn Lâm Phàm nói Lão chùa, con người ra hòa này vẫn được Chủ thế thửa nhìn Lâm Phàm Người đánh hắn như vậy Thật là mất mặt Hắn còn có thể làm bằng hữu với người à Không đánh không quen biết Tóm lại là cũng sẽ có một ngày này Lâm Phạm cười nói Chú Thế Thừa cao mạnh nói Rõ thật bây giờ ta suy nghĩ cách nói chuyện của hắn ta một chút Chẳng biết tại sao luôn cảm thấy đầu óc của hắn Hình như không được tốt lắm Lâm Phạm vỗ bà vai cột Chú Thế Thừa bất đặc dị nói Lão chú à Người ta như vậy không gọi là đầu óc không tốt lắm Phải nói là người ta thành thật Thành thật đầu óc không tốt Lâm Phạm hỏi chấm Cẩn thận nghĩ nghĩ một chút Có vẻ thật sự là đầu óc không tốt lắm Được rồi Y cũng đã đi rồi đánh cũng đã đánh đòi xấu sau lưng người ta như vậy không tốt lắm những người sống sót xung quanh vui mừng hoan h đối với chuyện này Lâmẳm thản nhiên tiếp nhận độ sủng mái tăng lên thường thường cũngảng góp nhặt từ từ lại Hàntà Nương tả với lê bạch tận thế không phải chém chém giết giết càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế xe tả củaợ Hoàg Gi một, một cây xe pick áp nhanh chóng chạy đi ơn Dường vì cũng không đến tường già hoài vô Nửa đường gặp được mấy người sống sót Có vẻ không tệ lắm Trải qua thời gian ở trùng ngắn ngủi Hắn ta cảm thấy mấy người sống sót này Rất dễ lừa Ví dụ như người băng bó vết thương cho hắn ta Là một vị muội muội Bộ dáng vô cùng thanh tú Đúng là loại hình hắn ta ưu thích Nếu là trước kia Hắn ta tuyệt đối sẽ chủ động tỏ tình Nếu như đối phương không đồng ý Vậy trực tiếp dùng sức mạnh Không quan tâm đối phương có đồng ý hay không Phương Trâm chính là chủ động xuất kích Nam nhân phải chủ động Chủ động mới có thể thành công Không cần cảm ơn Nữ tử thành tú mỉm cười Lái xe là một nam tử đeo kính mắt Tuổi còn trẻ Luôn luôn mỉm cười nói Ở khu tập trung của ngươi như thế nào Bị gì thú chiều tiến công có chống đỡ được không Sau khi nói xong lời này Nam tử đeo kính mắt một tay vịn tay lái Ngón tay kia đẩy mắt kính Người thích đẩy mắt kính kiểu này Không phải biến thái Thì chính là tên điên Dương Phi nói Trong đời thì trong đời được Nhưng mà người quản lý của chúng ta chết thảm Sau đó phát sinh chuyện tranh đoạt nắm quyền giữ Khu tập trung Ta không muốn tham gia cho nên chạy ra ngoài Nam tử ngồi chỗ phụ lại nói Còn mẹ nó ta ghét nhất là loại tranh quyền Cần gì phải như vậy Bên ngoài dị thú nhìn chằm chằm Không những không đoàn kết với nhau Lại còn tranh đoạt với nhau Đúng là ngu xuẩn Ai nó không phải chứ Cái tay nào của ta chính là bị bọn hắn chém đứt đây May mắn mạng lớn chạy ra ngoài Còn gặp được các người Đúng là may mắn của ta Dương Phi nói Thần sắc buồn bã Nói giống y như là thật Gã đeo kì mắt nói Không cần phải nói cái gì mà may mắn không may mắn Gặp được chính là duyên phận Đúng chính là duyên phận Dương Phi vô cùng thán thành gất đầu Cũng không lâu lắm Tuyến đường xe chạy khiến Dương Phi cảm thấy khó hiểu Chúng ta đang đi đâu vậy Dương Phi nhìn cột mốc ở bên ngoài Cái này khiến hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thậm chí còn nghĩ Đầu óc đám gia hỏa này có phải có vấn đề không Chỗ nào không đi Mà cứ muốn đi vào trong thành thị Vậy không phải đầu óc có vấn đề hay sao lại đều kinh nói Trong nội thành Chỗ nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất Người sẽ không nghĩ rằng khu tập trung mới là nơi an toàn nhất chứ Nếu như người nghĩ như vậy Thì hoàn toàn sai rồi Kiến trúc trong thành thị rất phức tạp Là công cụ ngăn cản tự nhiên tốt nhất Đồng thời có vài kiến trúc có hầm ngầm ở dưới đất Trường 155 Khu tập trung hoài phổ trong chừng xe kỹ cho ta Nghe thế lời này Dương Phi chìm vào trầm tư Sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ Ta sợ đúng là như vậy Nhưng mà các người như thế này cũng to gan quá rồi Dương Phi cũng vô cùng khiếp sợ Không thể không nói Đám gia hỏa này đúng là gan to bằng trời Người ta đều chạy đến khu tập trung Đám gia hỏa này thì ngược lại Trốn ở trong thành thị Gã đều kính nói Cái này thì có gì mà lớn gàn Đều là việc bình thường mà thôi Khi tận thấy vừa bộc phát Đó có người tìm nơi tránh né Ở trong thành thị rồi Dù sao thì trong thành thị nhiều vật tư như vậy Hoàn toàn đủ tự cấp tự túc Dù sao so với mấy cái khu tập trung kia thì tốt hơn nhiều Đúng, đúng, mẹ nó đúng là có lý Dường Phi gật đầu Không hề chú ý Gãi đeo kính mắt đang nở nụ cười Rất nhanh Xe pick up đã chạy vào trong thành thị Tiến trúc xung quanh hoang vu và cũ nát Dương Vy tỏ hoặc đánh giá, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít dị thú dù đáng. Dương Vy nói, Giọt địa càng mình chính lại trong thành thị như vậy, nếu như gặp phải quần thầy dị thú thì phải làm sao? Gái đeo kính mắt nói, không sao cả, đây là khu vực chúng ta cần phải đi qua, người xem camera xung quanh đều dùng được. Khi chúng ta tiến vào phạm vi này, các bằng hữu của ta đã thấy được, nếu như phía trước có quần thầy dị thú đi ngang qua, sẽ báo cho chúng ta biết trước. À, thì ra là vậy à? Dương Phi gật đầu Nhìn như là tò mò Nhưng thật ra lời nói của đối phương nói giả Hắn ta đều ghi nhớ kỹ ở trong lòng Cũng không lâu lắm Xe pick up lái vào một bãi đậu xe dưới đất Hoàn cảnh đen kịt khiến Dương Phi lập tức cảnh giác Nữ tử ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên mu bản thầy hắn ta An nổi tâm tình căng thẳng của hắn ta Giả hiệu cho hắn ta Chớ hoảng sợ Mọi chuyện đều an toàn Cảm nhận được xúc cảm mềm mại Tâm của Dương Phi bay lên Đến rồi Gãi đeo kính mắt ngừng xe lại Đi xuống xe Đến trước một cánh cửa điện tử Ấn vân tay Khi cửa điện tử mở ra Đằng trước xuất hiện một thông đạo Dừng phi theo phía sau Vô cùng ngạc nhiên nhìn mọi thứ Đồng thời hán ta cũng nhớ kỹ Ngón tay mà gãi đeo kính dùng để mở cửa Đi đến cuối thông đạo Xuất hiện thang máy Đi vào thang máy chỉ có một tầng đầu Thang máy di chuyển đi xuống phía dưới Mấy giây sau thang máy dừng lại Gãi đèo kính mắt bước ra khỏi cái thang máy Quay đầu mỉm cười nói Hoan ngày ngươi đến trung tâm Mộc Dương Dương Phi vừa kích động Vừa căng thẳng đi ra ngoài Ta thật sự không ngờ được Thế mày có chỗ như vậy Mặc dù đang ở dưới mặt đất Nhưng ta cảm thấy cái này so với khu tập trung còn tốt hơn rất rất nhiều Gãi đèo kính mắt cười nói <cười> Đó là đương nhiên Mặc dù không nhìn thấy mặt trời Nhưng thiết bị rất đầy đủ Ngươi có muốn xem vết thương của cổ tay trước không Nếu như tạm thời không muốn ta có thể dẫn ngươi đi tham quan xung quanh một chút Dương Phi nói Không sao cả Cố tay của ta đã được băng bó rất tốt Không cần phải xem lại Hay là dẫn ta đi dạo một chút Vậy được đi theo tòa Gãi đeo kính cười nói Sau đó bảo hai đồng bạn tự giải quyết chuyện của mình Dương Phi nhìn bóng lưng vị mội mội kia rời đi Lộ ra vẻ lưu luyến không rời Mãi khi gãi đeo kính mắt Đập vào bả vai của hắn ta Hắn ta mới hồi phục lại tinh thần Hai người nhìn nhau Gãi đeo kính mỉm cười Lộ ra phải nam, nam nhân đều hiểu Dương Vy cười hè hè Gãi đeo kính dẫn Dương Vy Đi nhìn khắp mọi nơi Rơi này là khu vực sinh hoạt của chúng ta Đây là nhà ăn Cho đến thời gian Những người khác sẽ tụ tập ở chỗ này dùng cơm Đây là dạp chiếu phim Đây là phòng massage Gãi đeo kính giới thiệu Dương Vy cảm thấy nơi này Con mẹ nó mới là thiên đường của nhân gian Tuy rằng ở khu tập trung lúc trước sinh sống cũng rất tốt Thế nhưng so sánh với nơi này Đúng là một trời một vực mà Giữa hai bên Không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được Giật nhanh Gã đều kính đã đưa Dương Phi Đến trước một cánh cửa lớn đóng kín Mời vào Có giới thiệu lúc trước Dương Phi đã hoàn toàn buông lòng cảnh giác Không hề nghĩ, nghĩ ngợi lập tức đi thẳng vào Chẳng qua khi nhìn thấy rõ tình huống trước mắt Hắn ta hoàn toàn sừng sốt Hai bên xung quanh trưng bảnh Những dãy ống nuôi cấy Bên trong là một loại chất lòng thần bí không biết Đồng thời có có xác dị thú dị dạng Không những cái này không phải là xác Mà là còn sống từ lồng ngực phạm phòng có thể nhìn ra Thậm chí có một con đột nhiên mở tỏa mắt Trong mắt khẽ đảo đây, đây là Dường phì há hốc mồm Vừa định quanh người Đột nhiên bên hồng đau xót Ống tiềm đâm vào phần eo của hắn ta Sau đó có một chất lòng không biết tên Tiến vào trong cơ thể Thần thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất Chứ còn ý tức ra, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được. Không có gì, đây là vật thí nghiệm của bọn ta. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ có vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó. Ngái đeo kính mắt nắm cổ chân Dương Phi, kéo vào bên trong. Hắn ta trói Dương Phi lên bàn thí nghiệm. Sau đó không còn để ý đến nữa, mà đi đến một gian phòng khác. Mở màn hình treo trên vách tường lên. Tiếng điện sẹt sẹt vang lên, sau đó có một giọng nói khàn khàn truyền đến. Đềng anh thế nào rồi?" Lại đầu kính nói, "Còn chưa đạt được hiệu quả như chúng ta dự đoán, nhưng mà cũng được, tuy rằng chưa hoàn toàn công phá khu tập trung Kim Long, nhưng cũng khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề, giác tình già về sát giả từ thừa không ít." "Ờ, cũng không tệ lắm. Biến dị thể mà chúng ta nghiên cứu có biểu hiện thế nào?" Lại đầu kính nói, "Biểu hiện cũng không tốt, mặc dù lực lượng và tốc độ đều rất mạnh." Nhưng lại có chút thoát ly ra khỏi tầm khống chế của chúng ta Cũng không phải bị chúng ta khống chế trăm phần trăm Bên kia không có âm thanh chuyển đến Duy trì im lặng Chờ một chút ta sẽ chuyển sang Một phần văn bản tài liệu mới nhất cho ngươi Ngươi có thể thử xem Gai Điều Kinh nói Đã hiểu Vừa hay tao mới bắt được một liệp sát giả ở trên đường Cấp bậc cũng ổn Dùng để thí nghiệm cũng không có gì tốt hơn Ờ tắt đề chuyện kết thúc. Ngại đều kính dựa vào thành ghế, nhìn qua trần nhà nhách miệng nở nụ cười, khiến người ta không rét mà run. Dị thú đối với người muốn sống mà nói, chính là thứ khủng bố nhất. Thế nhưng đối với đám người này, trong cơ thể dị thú có ẩn chứa rất nhiều thứ đáng nghiên cứu. Ngày thứ hai, Lâm Phàm đã sớm tỉnh dậy. Sau khi thuật tổ nạp mới xuất hiện, hắn phát hiện tiết tấu hô hốc của bản thân, có thể nói là hoàn mỹ. Khi huyết trong cơ thể có phổi điều tiết Không ngừng công kích xương cốt toàn thân Có lúc có thể cảm nhận được xương cốt tê tê dại dại hàng biết đây là cường độ xương cốt của bản thân Đang tăng cường Thoát thải, hoán cốt Khi gặp được những chuyện không biết rõ Cũng không cần suy nghĩ nhiều Chỉ cần chờ đợi Khi thời cơ chín mùi Nên biết sẽ tự nhiên biết được Đến tìm lão chú Ngươi là muốn ra ngoài à chủ Thế Thừa không ngờ nhanh như vậy Lâm Phàm lại muốn ra ngoài lang thang Khu tập trung của bạn hắn vừa mới gặp dị thú chiều Chưa đến mấy ngày đâu Có phải có chút gấp gáp quá rồi không Đúng vậy Không cần thiết đâu Bây giờ đống sắc dị thú chúng ta còn đang chất đầy như ngọn núi nhỏ Trong phòng ướp lạnh đã không thể chứa nổi kìa Lâm Phạm nắp đầu nói Đạo chú à Cường dạy chỉ có trong chém giết mới có thể mạnh lên Bây giờ trên người ta gánh rất nặng Không thể nào suốt ngày đợi trong khu tập trung Phải ra ngoài rèn luyện mạnh lên Không nói đến những thứ này nữa Người biết nơi dị thú cấp 3 hay xuất hiện Nhất ở đâu không Chủ thế thửa nhay nhay mắt Gánh nặng Đại cả, người chỉ động mồm động mép Ta mới là người hành động Muốn nói gánh, phải là ta gánh mới đúng Nghĩ thì nghĩ, nhưng nói vẫn phải nói Dị thú cấp 3 xem như là dị thú cấp bậc cao Gần ở chỗ chúng ta nhất định thì sẽ có Nhưng mà số lượng rất ít Phải tìm vận may Hôm chứ lần này xảy ra dị rú chiều Dị thú xung quanh đã bị hấp dẫn đi rồi Chưa chắc đã có Nếu không được thì đến gần hoài phổ tìm xem Nghe thấy vậy Lâm Phàm cười nói Ờ cũng đúng Đám gia hỏa kia muốn thời dịp cháy nhà hôi của Hình như là đến từ khu tập trung hoài phổ nhỉ Tiện đường đi đến xem thì cũng rất tốt chớ có loảng loạn đấy Rất nguy hiểm Đào chú biết Lâm Phàm rất mạnh Nhưng mà nếu như trêu chọc quá nhiều người Hoặc là bị quá nhiều người vây quanh Nhất định sẽ không được Tao biết người rất lợi hại Thế nhưng song quyền khó địch tứ thủ, khiêm tốn, nhất định là khoảng khiêm tốn. Lâm Phạm nói, yên tâm đi, trong lòng ta tự con nắm chắc. nào chủ trận chạc mắt, nếu như người nắm chắc, vậy thì chẳng còn ai nắm chắc nữa. À đúng rồi, chúng ta nên cho người vào trong thành thị tìm kiếm một ít vật từ, hạt giống phân hóa học nữa, chắc hẳn là không có ai cướp những thứ này đâu nhỉ. Chủ Thế Thừa hối hận vô cùng, sớm biết vậy đã nhiều năm trước cho người đi thu thập những thứ này. Sớm trọng trọt, sớm có thể thu hoạch Hàn ta biết những khu tập trung cơ lớn kia Khi người ta đứng vững gót chân Đã bắt đầu góp nhặt Nhưng mà không thu thập Cũng có chỗ tốt của không thu thập Tránh khỏi vì vật liệu mà chiến đấu Đấu tranh giữa những người và người rất đáng sợ Đừng vội, giờ ta quay về Đến lúc đó ta sẽ dẫn đổi Lâm Phạm nói Không cần về vức như vậy Thu thập vật tư là chuyện nhỏ Đừng, khu tập trung chúng ta không thể nào trị nổi Tổn thất nhân viên nữa Chờ ta quay về Ta sẽ dẫn toàn đoàn An toàn đáng tin Có quỷ mới biết bây giờ bên ngoài Nguy hiểm như thế nào Lý do an toàn Làm gì chắc đó Ồ đông rồi Trên đường cao tốc Hoàng Vù Có một con xe pick up đang chạy Lần này hắn ra ngoài chính là vì săn giết dị thú Nâng cao đẳng cấp của bản thân lên Thật ra nơi có thể có dị thú cấp bà Không chỉ có bên hoài phổ Bên chỗ kim lăng cũng có Chỉ là sau khi trải qua dị thú chiều Tình hình dị thú bên chỗ kim lăng Chưa chắc đã tốt hơn chỗ khác Hốn hổ kim lăng quá già Với tình hình đường giá bây giờ Đi một ngày chưa chắc có thể đến Cho nên hoài phổ mới là lựa chọn tốt nhất Tốc độ xé pick up giảm dần Phía trước có một ít dị thú Đang nằm ngang ở giữa đường Chặn con đường phía trước Lâm Phạm dừng xe, xuống xe Rút đường đao ra, chỉ vào bọn chúng Trừ ẩm lên mẹ nó các người có thể có chút lòng tốt hay không Tản bộ đi chết đi Cút Người bình thường nhìn thấy dị thú sẽ chỉ run lầy bầy Nhưng đối với Lâm Phạm nói Dị thú chính là dị thú Hắn không còn là mình của lúc trước nữa rồi Các dị thú nghe thấy có tiếng động Nhìn thấy nhân loại còn sống Trong mắt bừng lên tia sáng Trong lúc đó có con giống như là chó dại Điên cuồng lao đến Một lát sau Lâm Phạm vầy đi vết máu trên đào Nương chín xác dị thú Mùi vị rất thơm Sau đó chất ở sau xe Chờ đến khi thèm ăn Có thể hưởng thụ một chút Ta đã bảo các người xéo đi Chứ không phải là đi tìm chết Lâm Phạm leo lên xe Dẫm trần gà Máy ẩm vang mà chạy Bên ngoài rất trống chạy Rất an tĩnh Không phải tình huống khắp nơi đều là dị thú Khi xuất hiện dị thú Hắn sẽ nhìn đến phần bụng trước tiền Nếu là dị thú cấp bà Thì không cần suy nghĩ Trực tiếp xuống xe làm Nhưng là dị thú cấp thấp hơn cấp bà Hắn không đẩy vào trong mắt Không thèm để ý Chèm giết cũng chỉ là hành vi lãng phí thời gian mà thôi Cũng không lâu lắm Phủ tiếng Tay lái đột nhiên đảo quành Lâm Phạm kinh hoàng cầm chặt tay lái Ổn định phương hướng Dẫm vành Ngừng xe pick up lại Cái quái gì thế này Lâm Phạm nhíu mày Đang yên ăn lành lại Tại sao lại nổ bánh xe chứ Xuống xe xem xét Bánh xe trước xẹp lép Trên bánh xe có cắm một cây phi đào Từ cái này cũng đủ để nhìn ra Đây là cô ý Nhìn xung quanh Không phát hiện ra bất cứ bóng người nào cả Ai vậy ra đây Đừng có giỏi trò lén lút Đâm nổi lốp xe của ta để làm gì Lâm phạm hét lên Lúc này những người đang trốn kìa Thấy người sống sót này la to Thì có chút hoang màng Cái này không giống với những gì bọn họ nghĩ Đổi thành bất cứ ai Khi gặp vài chuyện này Nhất định là run như là cây sấy Biết mình bị người ta để mắt đến Nhất định sẽ tử trong xe lấy vũ khí ra trước Cảnh giác nhìn xung quanh Nào có giống như hắn bây giờ chứ Dường như chẳng hề đặt bọn hắn vào trong mắt vậy Đột nhiên Một tiếng xe gió lao đến Đó là một thanh phi đào Có chút tinh túy giống như là tiểu lý phi đào vậy Lâm Phạm không hề né tránh Thiết bố giảm đỡ đòn À Lâm Phạm kêu thảm một tiếng Té ngã trên mặt đất Không nhúc nhích Sau khi hắn ngã xuống đất Trong đúng cỏ cách đó không xa có động tĩnh Bọn kia bỏ đi lúc cỏ Nguyễn Trăng trên người ra Chầu bỏ thật Phi đao của ngươi chính là một kích tất sát đó Có người trong đó Khoa Trương nói Năm tử phi đao cười cười Nói nhảm, kỹ thuật phi đao của ta có thể nói là đùa dỡn được sao Trước kia ta chuyên biểu diễn tập kỹ Ném phi đao Bây giờ trở thành liệp sát giả Lực đạo ném phi đao này của ta chứ có thể dùng một từ Khủng bố để hình dung đấy Nhanh chóng nhìn xem có thu hoạch được gì không Tất cả bốn người, ba nam một nữ Kích động chạy về phía lâm phàng. Bọn hắn là người sống sót của khu tập trung hoài phổ trực kia chuyên làm loại chuyện này Đánh lén, phản sát người sống sót khác Vơ vết tài sản của họ Có lúc người khác bên ngoài liều sống liều chết săn giết dị thú Lấy được huyết tình Đều trở thành chiến lợi phần của bọn họ Khi bắt đầu làm chuyện này Đến nay cũng đã 3 đến 4 năm rồi To to nhỏ nhỏ Giết cũ khoảng 7-8 chục người Có lúc làm không công Nhưng phần lớn chính là thu hoạch tràn đầy Vương Bình Ngươi nhìn xem đằng sau xe có sắc dị thú Hai con dị thú cấp một liền Một nam tử tóc vàng do xét tình hình sao xe Phát hiện xác dị thú Xong mặt vui mừng à, Không phải chỉ là hai con dị thú cấp một thôi sao Có gì ngư ấm chứ Một nam tử vẻ mặt hung hăng khinh thường nói Nữ tử tóc ngăn nói Thịt mỗi dù nhỏ cũng là thịt đó Có lẽ chúng ta nên dùng sắc dị thú cấp một này Để gai bẫy Có lẽ thu hoạch lớn hơn Nam tử của gương mặt hung hăng kia Bóc hùng nàng ta một cái Vẫn là tiểu tinh ngươi lợi hại thông minh Nữ tử tóc ngắn đắc ý ngẩm đầu Vứt cho hắn ta một cái ánh mắt mị hoặc Cái này còn cần phải ngươi nói sao Ở trong thận thế Nữ tử có thể dung nhập vào một đoàn đội Cực hung cực ác trừ bản thân cũng cực hung cực ác ra Càng quan trọng hơn Đằng ta và ba vị đồng bạn nam kia Đều có quan hệ hữu nghị sâu sắc Hình dung chính là Một nữ hầu ba phu Nàng chính là thứ quan trọng duy trì ổn định trật tự Của mối quan hệ Nói thật cái này rất vất vả Nhưng vì sự ổn định của đoàn đội Nàng ta tình nguyện hy sinh để đại ái Nam tử dùng phi dao đến trong mặt Lâm Phàm Nhìn thấy ngực của hắn Không bị cắm phi đào Cũng không có vết máu Trong lòng vô cùng khó hiểu Ngồi sổn xuống Định lật thân thể Lâm Phạm lại Đột nhiên Lâm Phạm nhắm hai mắt đột ngột mở ra Đã còn mỉm cười Đấy. Nam nhận phi đào quá sợ hãi Theo bản năng lùi lại Lâm Phạm lập tức bắt được cổ chân hắn ta Nam nhân phi đào kia lao đảo một chút Thân thể ngã sấp xuống Hoàn toàn không chú ý đến chuyện cổ chân của mình Đã bị người ta tóm được Người chạy không thoát đâu Lâm Phạm đứng dậy Treo ngược nam tử dùng phi đào lên Hai tay nam tử chạm mặt đất Điên cuồng dùng sức Muốn dãy ruộng thoát Nhưng mà cái tay nắm ở lấy cổ chân hắn ta Chẳng hề nhúc nhích một tí nào Vô cùng kiên cố Lâm Phạm dùng sức Trực tiếp bót nát chân của nam tử dùng phí đao này Đối phương đau đớn kêu thảm thiết Động tính này đương nhiên cũng kinh động đến ba người khác Bọn hắn nhìn thấy đồng bạn bị treo ngược Hơn nữa gia hỏa hình như đã chết kìa Thế mà lại còn sống Chồng nhai mắt đã biết gia hỏa này Đang giải chết Chính là muốn vì ru dỗ bọn hắn ra ngoài Lâm Phạm nói Các người đúng là quá âm hiểm Thích nửa đường cướp của giết người như vậy sao Nam tử hùng hăng và nam tử tóc vàng Lước mắt nhìn nhau Không hề nghĩ ngợi Trong người móc ra cây súng lục Trực tiếp nổ súng với Lâm Phạm Tuy rằng tiếng súng có thể thú hút gì thú đến Nhưng mà cách nhanh nhất có thể chế ngự đối phường Chính là cái này Người có đau thì sao chứ Chúng ta có súng đấy Lâm Phạm sách nam tử dùng phi đau kia Chè trước người Xem hắn như là cây khiên thịt Đừng Nam tử dùng phi đau kinh hồ Tiếng đạn bắn vào thân thể chuyển ra Chỉ trong chớp mắt Trên người nam tử dùng phi đau Đã linh nhà nếp nhít lỗ đạn Ngày khi bọn hắn ngừng lại Lâm Phạm vung tay lên Đập tí thể trong tay về phía bọn hắn Cho dù bọn hắn là liệp sát già Nhưng gặp được cao thủ như Lâm Phàm Tất cả đều chống cự phí công Hai tiếng chậm độc vang lên Nam tử hung hăng Và Nam tử tóc vàng trực tiếp bị nẹt đến mức thân thể biến dạng Một người trong đó Ngực lõm xuống Một người thì vỡ đầu Một lượng lớn chất lòng xe xe chảy ra Lâm Phạm ném thi thể sắp bị xé thành hai Trong tay sang bên Khi chuẩn bị giải quyết nữ tử tóc ngắn cuối cùng Lại nghe thấy âm thanh sản sạt Quay đầu nhìn lại Không ngờ nữ tử tóc ngắn kìa Lại đang cởi quần áo Người làm gì thế Lâm Phạm hỏi Sao mặt nữ tử tóc ngắn trắng bạch vô cùng hoảng sợ Miễn cưỡng nở một nụ cười Ta muốn cho người nhìn thấy thân hình của ta Ta hữu dụng Ta cảm thấy ta có thể sống được Người nhân trong tận thấy được xem là giống loài thừa thớt Nàng đương nhiên phải nắm lấy kỹ ưu thế này Trong cái nhìn của nàng Đỡ những ngày nào đó Cho dù đoàn đội của nàng bị phản sát Chỉ cần mình chủ động một chút Chắc chắn có thể giữ được mạng sống Bây giờ cái ngày bị phản sát đã đến Nàng lập tức không chút do dự Mà bắt đầu thử nghiệm Các người là người nơi nào Lâm Phạm không ngăn cản đối phương thoát y Chỉ hỏi thăm lai lịch của bọn họ Chúng ta đến từ khu tập trung hoài phổ Khả lắm Bên trong khu tập trung hoài phổ Đúng là không nuôi người rảnh rỗi mà Sao có cảm giác đều rất thích làm việc như vậy Người sống sót của khu tập trung hoài phổ các người Có phải đều thích làm việc nhân lúc cháy nhà hôi của ấy không Lâm Phạm hỏi Đối mặt với câu hỏi như vậy Nữ tử tóc ngắn có chút hoàng màng Thế mà trong lúc nhất thời Không biết nên trả lời như thế nào Chỉ có thể ấp bà ủng nói Bọn hắn làm ta không phải Làm ta bị ép Nữ tử tóc ngắn cởi quản áo rất nhanh Gần như chỉ còn hãy nội y Lâm Phàm dấu tay lên Cả năng ta lại Lần này nghe đến mức lỗ tay sắc mọc kén luôn rồi Ai ai cũng nói mình bị ép Thật sự là rất muốn hỏi Suốt cuộc thì ai không bị ép vậy Ngươi có thấy cây súng này không Nữ tử tóc ngắn gật đầu Cầm lên Nữ tử tóc ngắn không hiểu ý của Lâm Phàm Nhưng vẫn làm theo lời của hắn Rút lầy bảy nhạt súng trên mặt đất lên Có người ta không thích sử dụng Thủ đoạn bạo lực với nữ nhân Bản thân ngươi tự dùng súng đi Nổ xuống, kết thúc bản thân đi Lâm Phạm nói Nữ tử tông ngăn rất sợ hãi Tha cho thai đi mà Nức nở cầu xin tha thứ Đối với nam nhân mà nói Đều có tính ủy hiếp chí mạng Đừng nàng nhàng, nổ súng Không đau đớn chỗ nào đâu Lâm Phạm nói Đã cướp giết của bản thân mình Lại còn muốn cầu xin tha thứ Đây là chuyện không thể nào Từ khi giết đủ nhiều dị thú Lòng nhiệt huyết kia của hắn cũng đã sớm lạnh như bằng Nữ tử tóc ngắn run dày dơ súng lên Nhắm ngay huyệt thái dương Nhưng từ trong ánh mắt của nàng Có thể thấy được Nàng thật sự không muốn chết Tuyệt vọng hét đây một tiếng Chỉ họng súng về phía lâm Phàm Bóp cỏ Chết đi Lâm phảm động cũng không động Rồi tay lên 50 viên đạn bắn tới trong nhai mắt tiếng đạn lao vút đi Phọng một tiếng xuyên qua trán của nữ tử tóc ngắn Lâm Phàm bắt đầu lục soát ở Trên người bọn họ Tìm được huyết tình Có cấp 1 cũng có cấp 2 Nhưng tối đa cũng chỉ có cấp 2 Hai loại cấp bậc này Cộng lại cũng có mười mấy viên huyết tình Giết người cướp của đúng thật là thoải mái Đây chính là cảm giác sung sướng khi không làm mà hưởng sao Đầm phàm tự đầm bẩm Cất kỹ huyết tình Đi đến xe của mình Mắt nhìn lốp xe à, May mắn ta có chuẩn bị Nếu không thật sự chỉ có thể đi bộ Sau khi thay xong lốp xe Tiếp tục đi đường Ấn tượng về khu tập trung hoài phổ Khắc sâu thêm Thẳng thấy mức độ nguy hiểm của khu tập trung này Chỉ sợ không kém gì bằng Florida Khu tập trung diêm hài đương Hồng nhìn Lê Bạch Lê Bạch cũng đang nhìn Lương Hồng Quan hệ giữa hai người dù là sinh sống Tại một khu tập trung Nhưng cũng không gặp nhau quá nhiều Nhưng sau khi trải qua dị thú triều Còn cả chuyện của Lâm Phạm nữa quan hệ của hai người đã hơi quen thuộc hơn một chút Lương Hồng muốn biết Sau khi Lê Bạch đến khu tập trung miếu loạn Đã xảy ra chuyện gì Lê Bạch không muốn để cho người ta biết Hắn ta ở khu tập trung miếu loạn Đã trải qua chuyện gì Ý chí chiến đấu sục sốt của hắn ta đã trôi qua Cuối cùng bị vả mặt đùng đùng Bây giờ đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Lương Hồng Trong lúc nhất thời Không biết trả lời như thế nào Nghĩ nghĩ, hít sầu Lê Bạch đi đến trước mặt Lương Hồng Chuyện xảy ra giữa ta và hắn xóa bỏ Nói chuyện với nhau rất tốt Ngươi nhìn xác hai con dị thú ta mang về đi Là hắn cho ta đó Từ nay về sau đội bạo Long giải tán Không còn tồn tại nữa Ta hy vọng ngươi có thể không hỏi đến chuyện này nữa Ta không muốn nhớ lại chuyện cũ của mình Nghe thấy vậy lưng hồng thở nhẹ một hơi Không có việc gì thì tốt Ta hiểu rồi Lưng hồng gật đầu Lê Bạch không nói gì thêm Chỉ mỉm cười không he răng Quay người muốn rời khỏi Lê Bạch Họ Không phải người bị đánh đấy chứ Lê Bạch suy chút nưỡng ngã sấp xuống Nở nụ cười ờ, Sao có thể chứ Sao ta lại bị đánh chứ Chỉ là ta biết người ta không sai mà thôi Ta là người quan trọng đạo lý Lương Hồng ôm thái độ hoài nghi Đối với lời Lê Bạch nói Thật sự không bị đánh sao Nàng ta không tin Mặc dù biểu hiện của lễ Bạch rất bình thường Nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra được cảm giác mất mát Vì sao lại mất mát Trừ khi là bị đánh Vẫn là bị đánh Không còn nguyên nhân gì khác Lê Bạch rời đi, đi rất bội Hắn ta sợ đi chậm sẽ bị nhìn thấu Đồng thời cũng không lâu lắm Tất cả người sống sót ở khu tập trung riêng hải Đều kinh hãi Lê Bạch thế mà giải tắn Đội bạo lòng Thành viên hiện tại biến từ có tổ chức thành không tổ chức Có thành viên không thể hiểu nổi Nhị đội trưởng chết rồi Tam đội trưởng lại đi Nhưng chúng ta thì vẫn còn Trực tiếp đè bạch chúng ta lên vị trí đội trưởng Đội bạo lòng chúng ta không phải giống như lúc trước sáng Nhưng không có cách nào khác Bọn hắn biết chuyện mà đại đội trưởng đã quyết định Chắc chắn sẽ không thay đổi Sau đó những đội trưởng của các tiểu đội khác Bắt đầu mời chào những thành viên này Có thể trở thành thành viên của đội Bạo lòng Cũng phải có thực lực Nhất là sau khi trải qua dị túi chiều Tổn thất nặng nề Các đội ngũ đều có nhu cầu cấp bách bổ sung lượng màu mới Về đến nhà Lê Bạch thở dài Sau khi trải qua trận chiến đấu với Lâm Phàm Hắn ta hiểu được bản thân mình Nhìn thì rất cường hại Nhưng thật ra rất yếu đuối Càng quan trọng hơn là Hắn ta phát hiện ra nhược điểm của mình Đã từng Hắn ta không đặt gì chứng đánh giấm vào trong lòng Nhưng bây giờ xem ra vào thời khắc mâu chốt Cái này thật sự có thể đòi mạng của hắn ta Nên nhất định phải khắc phục Nếu không Hắn ta không xứng trở thành cường giả Điểm tiến hóa cộng 1. Lâm Phàm đứng trước một con xác dị thú cấp 3, hình thể khổng lồ, chậm rút ra đường đạo đẫm máu. Đi tìm đến bây giờ, cuối cùng cũng tìm được một con. Tâm trạng khá vui vẻ. Cắt ngay chỗ đường vân, lấy huyết tinh trong đó ra. Thứ đồ chơi này có giá trị cao nhất. Các dị thú dùng quanh mắt 1.500%, hình thể của dị thú cấp ban rất lớn, cũng có ý thức bản địa, đồng thời cũng sẽ có tiểu đệ đi theo. Bởi vậy Lâm Phạm ra tay nhất định bắt rặc làm vua trước. Giết chết dị thú cấp 3 là được Những cái khác không có quan tâm nhiều à, Các người đừng nhìn ta như vậy Ta chẳng có hứng thú gì với các người đâu Cái xác này giao lại cho các người đấy Lâm Phạm rời đi Những dị thú xung quanh gầm nhẹ Nhìn như rất hung mãnh Nhưng thật ra đà đám đều không dám sông lên Sau khi hắn rời đi Đám dị thú kia cũng không gào thét Mà tranh nhau chen lấn sông lên Về phía xác dị thú cấp 3 Bắt đầu ăn như là gió cuốn Miệng toàn là máu Đối với chuyện này Lâm Phạm Hoài nghi bọn dị thú này Tình nguyện đi theo dị thú cấp bà Nguyên nhân chính có thể không phải vì đối phương đủ mạnh Mà nghĩ đến chuyện ngồi chờ bên cạnh Lỡ như ngày nào đó Bị trời chết Bọn chúng có thể ăn no nêm một bữa ngon lành Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Tuyệt đối chính là như vậy lại xẻ Tiếp tục tìm kiếm Không tìm được bóng dáng dị thú cấp bà Nghĩ nghĩ Hắn quyết định đến khu tập trung hoài phổ Xem tình hình một chút Sau một hội Đằng ra xuất hiện tường thành cao ngất Sau khi đến gần Hắn nhìn thấy trên tường thành chen trúc đầy người Rất rõ ràng số lượng người sống sót Ở khu tập trung hoài phổ Cũng không hề ít Đến gần tường thành Giàn giáo lên xuống được vận hành Trên tường thành có treo một vài thi thể khô nứt Cứ treo như vậy Rồi bỏ bâu quanh Sau khi hắn lên trên Những người sống sót xung quanh Đều nhìn về phía hắn Vô cùng lạ mặt Người không phải là người khu tập trung chúng ta Nói chuyện chính là một người mập mạp đầu trọc Trần chuồng Toàn thân dữ tận Còn rất nhiều vết thương trồng chéo tại một chỗ Dù sao thì nhìn qua cũng chính là người hung tàn Nhìn ra à? Sao lại không nhìn ra Ta ở chỗ này nhìn lâu như vậy rồi Đi qua đi lại lâu dần sẽ ghi tạc ở trong đầu Tên đầu trọc mập mạp đứng dậy Xem xét cái xe phía sau Giọng nói thu cạch nói Xác hại con dị thu cấp 1 Sau khi tiến vào khu tập trung cần phải nộp lên một lửa Trông giữ xe cũng cần một con dị thú Tất cả là hai con đều giao hết ra đây Lâm Phạm cười nói Tiến vào khu tập trung phải giao nộp đồ Thì ta có thể hiểu được Nhưng đỗ xe mà cần cần phải giao nộp đồ à Đầu trọc mắc mạp nói Giao hay không thì tùy ngươi Không giao thì ngươi cứ để đó Xe không còn thì chẳng nên qua đến ta cả Đối phương có thể giết chết dị thú cấp 1 Không phải giác tình giả Thì chính là liệp sát giả Nhưng mà cái này thì sao chứ Nơi này là khu tập trung hoài phổ Cũng không phải con mèo con chó nào Cũng có thể làm cản ở đây Được ta đưa Lâm Phạm cười Không để ý đến những thứ này Đến đây chính là muốn xem tình hình ẩn khu tập trung hoài phổ một chút Vừa mới tiến vào nẫn này sinh xung đột Không phải chuyện gì tốt Sẽ bị dễ chú ý đến Nhưng bây giờ ấn tượng đầu tiên đã thật không tốt Đầu trọc mập mạp trong coi giàn giáo lên xuống Còn mẹ nó Đúng là ngang tản Lâm Phạm ném sắc dị thú cho đối phương Nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói Trông chừng xe ta cho kỹ Không thì <cười> Hẳn cười Không nói rõ ràng Ánh mắt đầu trọc mập mạp hung ác Nhìn chằm chằm lâm Phàm Chẳng hề đặt lời uy ở trong lòng Dùng như đang nói Ông đây được không nhìn kỹ Ngươi có thể làm gì Ngươi cho rằng ta là người bình thường à Ông đây chính là người quản lý của khu tập trung hoài phố đó Lâm phạm quay người Đi về phía trước Còn chưa đi được bao xa Đã có một đám người vây quanh hắn. Đại ca, ngươi vừa đến khu tập trung Hải phổ sao? Ta rất là quen thuộc nơi này. Thuê ta đi, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Nơi nào ta cũng biết. ơi ta rẻ hơn, ta hiểu rất rõ nơi này. Loại tình huống này, Lâm Phạm thật sự không nghĩ đến. Khi hắn ta vừa đến khu tập trung miếu loàn, không hề gặp được chuyện như vậy. Bất kể nói như thế nào, đây cũng là một loại thủ đoạn mưu sinh. Đột nhiên có một cạnh tay không an phận Với vào túi của Lâm Phàm Lâm Phàm nắm chặt cổ tay đối phương Nhìn kỹ, người muốn trộm đồ của hắn Là một thiếu niên có vẻ chỉ mới 12-13 tuổi Tiểu tử à, trộm đồ không phải thói quen tốt Thiếu niên không ngờ sẽ bị phát hiện Dễ dùa Ai trộm, cứ đừng bu an cho người khác có tưởng tại đâm chết người Nói xong thì lập tức lấy ra một thanh trì thủ Ra vẻ muốn đâm vào phía Lâm Phàm Ánh mắt hùng ác Giang tay lưu loát Rõ ràng không phải lần đầu tiên Đầm Phạm đập một bàn tay quả Đập hắn ta ngã xuống đất Không để ý Tăng mạnh bước chân Vội vàng đi dưới tường thành Thiều niên bị đánh ngã mặt mũi tràn đầy oán hận Cắn rằng, đứng dậy Lập tức đi tìm giúp đỡ Đầm Phạm không nhìn thấy tuần tra viên xuất hiện Giống tường giả miếu loan có tuần tra viên Có thể đảm bảo trật tự bình thường Nhưng ở khu tập trung hoài phổ không có Vậy nên tương đối loạn Trật tự của khu tập trung phải chăng Chính là nhân tố quan trọng để ổn định Không có trật tự, bạo lực sẽ tự động sinh sôi Khu tập trung hoài phổ lớn hơn Khu tập trung miếu loạn rất nhiều Thuộc về khu tập trung cỡ trùng Bố cục kết cấu cục loại Có phân chia tường trong tường ngoài Người sống sót sinh hoạt ở tường ngoài Đều bị chen trúc đến nơi hẻo lánh Người chỉ phủ ở trên mặt đất Có một tấm thẳng Xem nó như là nơi sinh hoạt Ăn uống ngủ nghỉ đều ở chỗ đó Mà có thể dựng lên nơi ở như phòng ở Đều khóa chặt cửa Thậm chí còn khóa mấy lần Ngươi đi theo ta cho đến bây giờ là muốn làm gì? Lâm Phạm dự bước, nhìn một nam tử trung niên ở sau lưng. Nam tử trung niên lộ ra vẻ lấy lòng, nói. Đại ca, ngươi vừa đến khu tập trung hoài phổ, nhất định còn chưa quen thuộc với nơi này. Ngươi thuê ta đi, ta rất rẻ, đảm bảo có thể giới thiệu rõ ràng cho ngươi. Lâm Phạm nhìn đối phương. Được, tiền như thế nào? Nam tử trung niên nói. <cười> ngươi nhìn xem đưa như thế nào là được, ta rất là rẻ á. Đồng tiền mạnh nhất ở trong tận thế Chính là thịt dị thú và huyết tinh Nhưng mà có rất ít người dùng đến huyết tinh Phần lớn đều là dùng thịt dị thú Nếu như trong khu tập trung Phải xem thử nơi này có tiền thẻ hay không Nếu có tiền thẻ Có thể hối đoái một chút tiền thẻ Sử dụng ở chỗ này Lâm Phàm không nói nhảm Trực tiếp ném ra một viên huyết tinh cấp 1 Cái này đi Nam tử trung niên hốt hoảng nhận lấy huyết tình Vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm Rõ ràng không nghĩ đến Đối phương lại bỏ ra cái giá lớn như vậy Vừa vào tay chính là một viên huyết tinh cấp 1 Chỉ trong trước mắt Thái độ của hắn ta thêm khiêm tốn Và càng định non Tạ hơn đại ca Ta tên là Á Thái Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Thái đi Đại ca, ngươi muốn biết cái gì Hay là chuẩn bị muốn ở lại nơi này định cư Á Thái hỏi Lâm Phạm nói Xem một bài thứ trước À được, đúng rồi Còn chưa hỏi tên tuổi của đại ca Lâm Phạm nói Lâm Phàm Nói tên thật cũng chẳng sao cả Hắn rất kín tiếng Hơn nữa không có kẻ thù Hoàn toàn có thể quàng minh chính đại nói ra À Lâm Cang ngươi khỏe chứ À Thái lấy lòng nói Mà ngay lúc này thiếu niên lúc trước bị Lâm Phàm đánh một cái Đã dẫn theo một đám thiếu niên Bằng tuổi đến Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí Bộ dàng hùng ác Thiếu niên cầm đầu còn chưa đến gần Đã dơ búa lên tức giận nói Còn mẹ đó ngươi ưu hiếp người của Thanh Long bang chúng ta đúng không Lâm Phạm cười Mẹ nó, quả thật bất đắc dĩ mà Bàng hội tận thế Tổ hợp thiếu niên Những người súng sót xung quanh đi ngang qua đã sớm nhìn quen Không thèm để ý một chút nào A thái tin lên Đàm ngãi thiếu niên cầm búa kia Cút Thiếu niên cầm búa Nhìn thấy A thái Rõ ràng rất kiên kỳ Vội vàng đứng lên Nói vài câu ác độc rồi nhanh chóng chạy đi Lâm cả Bọn chúng chỉ là bọn nhỏ vô pháp vô thiên Nếu không phải vì không muốn chấp nhật với đám tiểu tử này Bọn hắn đã sớm bị giết rồi Ả Thái nói Không sao cả, vẫn là nhờ ngươi có thể trấn áp được Lâm Phạm vừa cười vừa nói Ả Thái khiêm tô nói à, không có không có Nguyên nhân chủ yếu là vì ta là người lớn Bọn hắn không dám phân cao thấp với một người lớn Lâm Phạm không nói gì Lời này nghe thật kỳ quái Đây chẳng phải đang nói Ta không có lực trấn áp Thật ra là vì ta là đứa bé sao Việc này chỉ là không nhặt giọng ngắn ban đầu thôi Không để trong lòng Sau khi nói chuyện phiếm Lâm Phạm biết được Khu tập trung hoài phổ không có tuần tra viên Không có trật tự Tất cả đều rất hỗn loạn Mọi chuyện đều dựa vào chính mình Giết người là chuyện thường xảy ra Có lẽ hôm nay một người đang rất tốt Ngày thứ hai đã bị người ta giết chết Tại nơi đang ngủ Thứ ở trên người đều là bị lấy hết Chuyện này khu tập trung hoài phổ Thường xuyên xảy ra Lâm Cà, ngươi có thể dễ dàng giết chết dị thú câm một Nhất định là rất mạnh Á Thái Dũng mãi nói Đó là đương nhiên Ta chính là liệp sát giả cấp 3 đó Thực lực đương nhiên là rất mạnh Đây đều là thứ ta thu hoạch được trên đường đến đây Lâm Phạm ngậm đấu lên Dương Dương đắc ý Vỗ lên cái túi phỉnh phỉnh Á Thái nhìn thấy cái túi phỉnh lên Cho dù không thấy rõ Cũng có thể đoán được trong này đựng huyết tình Quá wow, thật là lợi hại Lâm Ca tuổi còn trẻ đã có được thành tựu như vậy Theo ta thấy trăm dặm quanh đây Tuyệt đối không ai có thể ưu tú hơn Lâm Ca Á Thái tán dương Lâm Phạm cười Ơ <cười> Ta cũng cảm thấy vậy Nếu như là người khác biết rõ lâm phẳng nghe thấy vậy Nhất định là khó hiểu Liệp sát giả cấp 3 sao Lão cả, ngươi không phải giác tình giả cấp 3 sao Từ lúc ta thay đổi Biến thành liệp sát giả cấp 3 rồi Chiều 161 Tư thế lan xuống xe điên cuồng của ngươi như vậy Cả đời này ta cũng không có học được À Thái mỉm cười Chỉ là trong ánh mắt có chút dao động Liệp sát giả cấp 3 Hắn ta ghi nhớ tin tức này trong lòng Có ai thái dẫn đầu Bên trong khu tập trung hoài phổ hỗn loạn Nhưng không có người nào cố ý tìm phiền phức cho Lâm Phàm Lâm Phàm nhìn rõ mọi thứ xung quanh Ghi nhớ trong lòng Cuối cùng đưa ra được kết luận Người sống sót sinh sống trong khu tập trung hoài phổ Rất hung tàn, rất ngang ngược Cho dù chưa còn giao lưu Nhưng dựa vào ánh mắt có thể nhìn ra được Đây là hỗn loạn Trong thời gian dài gây ra Người quản lý khu tập trung này là ai? Lâm Phạm tìm hiểu tình hình, đầu tiên phải thăm dõi rõ ràng mới có thể nghĩ ra phương án hành động tiếp theo. Đợt thứ nhất là mấy tên bị hắn giết chết kia, trong đó có giác tỉnh giả. Nhân vật như vậy ở khu tập trung hoài phổ khẳng định là nhân vật quan trọng, có thể thấy một thành viên ở trong cao tầng quản lý. Còn về đợt thứ hai, chính là bốn người hắn chơi chết kia, xem xét lại chính là tiểu dầu rìa không đáng nhắc đến. A Thái nói Lâm Cà, người quản lý của chỗ chúng ta tên là Quý Sương Bảo Ờ Lâm Phạm không biết Chưa từng nghe nói đến cái tên của đối phương Hắn ta là người quản lý nơi này Chưa từng nghĩ đến chuyện quản lý tình hình ở tường ngoài sao Ví dụ như là Định ra ít quy củ, ổn định trật tự ở tường ngoài Không có Ai thái lắc đầu Lâm Phạm không truy hỏi ngọn nguồn Biểu hiện quá rõ ràng Ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy hắn có vấn đề Đối với chuyện này Hắn nhất định phải cố gắng khiêm tốn Tỏ vẻ bất biến tùy ý hỏi thăm Vô ý trò chuyện với nhau Và biết được nội tình Mới không khiến người khác chú ý Đi về phía trước Khi Lâm Phạm đi ngang qua một cửa hàng cũ nát Đột nhiên dừng lại Lâm Cả sao vậy Ai Thái vội vàng hỏi thăm Không chỉ là cái địa đồ này có chút thú vị Lâm Phạm cầm lấy một tấm bản đồ Bày trên cửa hàng địa đồ được in ra Không những có giới thiệu về các thành thị khác Mà còn lấy khu tập trung hoài phủ làm trung tâm khịch tán địa đồ ra bốn phương tám hướng, nhất là phía trên có đánh dấu thu hút sự chú ý của hắn, những khu vực có dị thú cấp 3 tồn tại. A Thái lướt mắt qua nhìn số nói. Ha, là cái này à? Đây là để cho người mới tới đây để xem. Đây phòng bọn hắn không biết mà đi vào khu vực hoạt động của dị thú cấp 3, gặp phải phiền phức. Bây giờ bên cạnh thú cấp 3 có một lượng lớn dị thú đi theo, nếu như bị vây trong đó thì rất khó chạy thoát. Đây chính là thứ Lâm Phàm cần phải có. Bạn thấy nào? Lâm Phạm hỏi Chủ quán nhìn Lâm Phạm Lại nhìn A Thái Không hề nghi ngợi, nói thẳng Một viên huyết tinh cấp 1 Đắt vậy à Lâm Phạm kinh sợ trước giá cả của khu tập trung hoài phổ Công phu sư tử ngoạn Trao giá cực cao Thích mua thì mua, không thích mua thì thôi Chủ quán nói Lâm Phạm cười, ngược lại không tranh luận gì Trực tiếp ném huyết tinh cho đối phương Cật kỹ địa đồ Dẫn theo A Thái tiến về phía trước Ai Thái nhìn chằm chằm chủ quán Chủ quán lộ ra một nụ cười Ý vị thâm tường Sau đó nhìn về phía bóng lưng của Lâm Phàm Trong lòng yên lặng suy nghĩ Kiếm lời từ ai không phải là kiếm lời Dù sao cuối cùng Cũng không phải là ngươi Thời gian nhanh chóng trôi qua Lâm Phạm không đạt được tin tức mà hắn muốn Ở khu tập trung hoài phổ Hỏi thầm có thể vào trong tường trong thử xem không Nhận được câu trả lời phủ định Theo lời Ai Thái nói Tưởng trong là nơi quan trọng nhất của khu tập trung hoài phổ Mặc kệ là giác tỉnh giả hay liệt sát giả Khi không được người quản lý cho phép Không thể vào được Cái này theo lâm phạm nghĩ Trong này nhất định có bí mật À Thái Tại điểm không còn sớm nữa Ta phải đi rồi Trong người lâm phạm có địa đồ Đã sớm không muốn trở nổi nữa Đi chơi một chút với dị thú Khu tập trung hoài phổ chạy không thoát Nhưng dị thú có khả năng chạy trốn Thế không định ở lại khu tập trung hoài phổ sao Ai thái vô cùng kinh ngạc Lâm Phạm nói Không đối với ta bốn biển là nhà Sông sáo khắp nơi Đi ngang qua khu tập trung hoài phổ Nên vào xem thử Không có ý định ở lại nơi này Lâm cả Bây giờ bên ngoài rất là nguy hiểm Nhiều dị thú lắm Sông sáo khắp nơi như vậy Nếu như gặp phải đàn dị thú Vậy thì viên to rồi Ai thái nói Không sao cả Về chuyện tránh né dị thú Ta vẫn có chút tầm đắc đi đến bậc thẳng, đi vào tường ngoài. Lâm Phàm ra hiệu đừng đợi nữa, trực tiếp từ biệt với Ai Thái. Mà Ai Thái thấy bóng dáng Lâm Phàm đi đến tường thành, giống như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng quay người đi. Lúc này Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Ai Thái nữa. Ừ, chạy nhanh thật. Lật đầu, đi lên Tẩm Thành, tìm kiếm chiếc xe pick up yêu dấu của mình nhưng chẳng thấy đâu. Mẹ nó, xe của ta đâu? Rất nhanh hắn đã biết xe mình Đã bị ai ném đi Hắn ta không nghe thấy lúc mình đi Đã nói với hắn ta những gì sao Coi chừng kỹ xe của ta Nếu không thì À đúng rồi Ta vẫn chưa nói hậu quả Khi không coi chừng tốt Cho nên đối phương không sợ hãi một chút nào Lúc này đầu trọc mập mạc cũng nhìn thấy lâm Phàm Nở nụ cười lạnh Gật gù đắc ý Cắn hạt dừa Giống như đang nghĩ xem nên đùa dỡ như thế nào Xe của ta đâu Lâm Phạm đi đến trước mặt đầu trọc mập mạc Xe Xe gì Xe của người liên quan quá gì đến ta Đầu trọc mập mạc nhìn Lâm Phạm Về mặt ngạo mạn châm chọc Hắn ta chính là cố ý làm vậy Nếu như đối phương ở lại khu tập trung hoài phổ Hắn ta sẽ làm như vậy Chính là muốn để cho đối phương hiểu Sau này đừng nhìn ta chỉ là người trông giữ giản sáng Nhưng là người mà ngươi không thể trêu chọc đến Là rồng hay là hồ Mẹ nó cũng phải nằm xuống cho ta. Ngươi tật sự không đưa cho ta? Lâm Phạm nhìn chăm chăm đối phương. Cái gì mà đưa hay không đưa? Ngay cả ngươi là ai ta cũng chả biết. Không có việc gì thì đi nhanh đi. Nếu như ngươi muốn gây chuyện, đừng trách ta cũng khách sao với người. Đầu trọng mập mà vô cùng khó chịu với mắt của Lâm Phạm. Còn cái xe củi kia, hắn ta không thể nào trả lại. Chính là một đối phương hốt hoảng. Đối phương khóc, đối phương không thể làm gì. Nói này chính là địa bàn của hắn. Đối phương có thể lật lên được Cái sóng to gió lớn gì chứ Đáng người sống sót xung quanh vây xem Giống như đang xem kịch vậy Bọn hẳn biết rõ bối cảnh Của đầu trọc mập mạp kia Mội mội của hắn ta chính là một trong Những đông đảo nữ nhân của quý xương bảo Chính là vì có quan hệ như vậy Hắn ta mới có thể làm cái công việc béo bở này Đặc tội hắn ta Còn nghiêm trọng hơn đắc tội với quý xương bảo Hỏi ngươi một lần cuối cùng Có đưa ra đây hay không Lâm Phẩm hỏi Xéo đi, ta chả biết gì cả Đầu chọc mập mạp cũng không nhìn Lâm Phạm một cái Nhị không được trả lời Được tôi Lâm Phạm cười, nụ cười khiến người ta có cảm giác ôn hòa Nhưng lại cảm thấy sẽ có chuyện kinh khủng sắp xảy ra vậy À, ngươi định làm gì Lâm Phạm trột lấy đầu của đầu chọc mập mạp Trực tiếp kéo hắn ra bên ngoài tường ngoài Treo lơ lừng Đầu chọc mập mạp kinh hãi thất sắc Điên cuồng dậy rùa Nghĩ đến bên dưới cả mấy chục thước Lập tức không dám động đậy Những người xung quanh trợn tròn mắt Ai có thể nghĩ đến gia hỏa này Lại xúc động như vậy Ngay cả hắn ta cũng dám động Ngươi nói xem Ngươi từ độ cao này rơi xuống Có thể bị ném thành thịt nát hay không Lâm Phạm hỏi Ngươi dám Sao mặt đầu trọc mập mạp trắng bạch Nắm lấy cổ tay của Lâm Phạm Không dám buông tay Lâm Phạm mỉm cười Nụ cười khiến đầu trọc mập mạp có cảm giác không rét mà run Đột nhiên hắn ta cảm thấy đối phương Có lẽ thật sự không nói đùa Trong lòng chấn động sợ hãi Đừng đừng đừng đừng Ta đứng xe cho người Người kéo ta lên đi à? Đầu trọc mập mạp vội vàng hôi lên Sợ mạnh hiếp yếu ỉ có bối cảnh Cho nên tùy tiện ức hiếp người Chỉ là lần này hắn ta chọn sai người Chọn chúng người không nên đắc tội Đã chậm rồi Xe ta không cần nữa Đầm phạm chậm dãi nói Dường như cảm nhận được gì đó Đầu chọc mập mạp sợ sệt Cầu xin tha thứ Đừng đừng đừng đừng đừng đừng Trong lòng đầu chọc mập mạp, hối hận Đũng quẩn đã ướt Nếu như cho hắn ta một cơ hội Hắn ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc kẻ trước mắt này à. Tiếng hét kinh thoảng chuyển ra Lâm Phạm nghiêng tai nghe Phịch một tiếng Một tiếng đột ngột vàng lên Đáng người xuống sót xung quanh chừng mắt Hoàn toàn nhìn ngây ngốc Không thể tin được chuyện này là thật Lâm Phạm đi về phía đỗ xe Chọn tra xét Có một chiếc xe tạo hình không tệ Lọt vào mắt của hắn Chìa khóa xe vẫn còn ở đó Mở cửa xe, khởi động Chạy đến khu giàn giáo lên xuống Tự mình điều khiển giàn giáo, được xe xuống trước Hắn đứng ở trên tường thành Nhìn lướt qua đám người Nhảy xuống, đáp mặt đất Mọi người vây xem vội vàng Vây đến, nhìn lại bên dưới Phát hiện người ta vững vàng đứng trên mặt đất Không hề có chuyện gì xảy ra Mà khi nhìn về phía đầu trong mập mạp kia Trong lòng bọn hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình Chết giật thảm cơ thể vặn vẹo, không còn hình dáng, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Chết rồi, hắn ta chết thật rồi. Nhanh nhanh đi thông báo với người quản lý, em vợ của ta chết rồi. Chiếc xe hắn lái đi chính là của, hình như chính là của Diêm La. Má nó hắn thật sự to gan bằng trời mà. Lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người dám mà khu tập trung hoài phổ làm ra chuyện này, đúng là vô cùng ngông cuồng. Mặt trời ngả với đây Tại đất trống ở vùng ngoại ô Một đống nửa đốt lên đùi một con dị thú đang gác trên giá nướng Tuy rằng có năng lực hệ hỏa Nhưng hắn vẫn thích loại thiêu nướng này Trong quá trình chờ đợi Có thể người được mùi thịt tản ra Cũng là một loại hưởng thụ và vị giác Giấu xe của ta đi Hù dọa ai thế Xung quanh đều là xe Lấy của ai mà không phải lấy Lên nhìn qua chiếc xe bị hắn lấy đi Hắn cảm thấy rất tốt Xe loại hình viết giã chất lượng tốt Bề ngoài khí chất vô cùng Toàn thân là màu đen, rất ảnh tuấn So với cái xe lúc trước của hắn ta Không biết tốt hơn bao nhiêu Đúng là không thể nào so sánh được Trong quá trình chờ đợi Lấy địa đồ ra xem Trên bản đồ này đánh dấu rất kỹ càng Cái này đối với hắn mà nói Chính là đồ tốt Mặc dù sĩ thú biết di chuyển Nhưng nhiều điểm đánh dấu như vậy Nhất định có thể gặp được Lúc này Ở đằng xa của âm thanh chuyển đến Lâm Phàm quay đầu lại nhìn Chỉ thấy có hai chiếc ô tô xuất hiện trong tầm mắt Ở bên ngoài gặp phải người xa lạ Có xác suất rất lớn sẽ nảy sinh xung đột Đương nhiên cũng có xác suất nhỏ Là đi ngang quả Hai bên gật đầu chạp nhau Sau đó tự đi phần của mình Nhanh chóng rời đi Chỉ là tốc độ của hai chiếc xe này Dần dần chậm lại Hắn lập tức hiểu ra đối phương Đến là vì hắn Giật nhanh hai chiếc xe dừng lại Cửa xe được mở ra Người trên xe bước xuống Lâm Phạm tỏ vẻ hơi kinh ngạc Thấy được một người quen Chính là A Thái Dẫn đường cho hắn ở trong khu tập trung Ta đã đến đây rồi Ngươi còn đến tiễn ta Khách xa quá rồi đấy Lâm Phạm đứng dậy Phủi mông mỉm cười chào hỏi A Thái hít mắt Vẻ mặt lạnh lùng Thật không ngờ khi ra hỏi này giỏi đi Thế mà còn hại chết em vợ của quý sương bảo Trực tiếp ném hắn ta ra khỏi tường thành Còn lái xe của Diêm La đi Thật sự có thể gây chuyện mà Nhưng mà thứ này đối với hắn ta không quan trọng Hắn ta dẫn người đến đây Chính là vì huyết tinh trên người lâm phàm Một mình dũ đáng bên ngoài Lệp sát giả cấp 3 Trên người có nhiều huyết tinh Bất kể nói như thế nào Đều là con mùi béo bở đáng ra tay Hắn ta trong khu tập trung tiếp đãi Như người xa lạ được bên ngoài đến Không phải vì kiếm chút thủ lao ít ỏi kia Mà là thăm dò tình hình đối phương Nếu là gia họa giàu có Vậy thì cho dù như thế nào Cũng phải tìm cách đánh chết Nếu như Lâm Phàm Ở trong khu tập trung hoài phổ Thế thì chẳng thể nào ra tay nhanh như vậy được Cũng may đối phương không muốn ở lại Khu tập trung hoài phổ Mà muốn rời đi Đây chính là lúc tốt nhất để ra tay Lâm Phạm không muốn chết để giao nhanh huyết tinh Trên người, người ra đây Chúng ta tha cho người rời khỏi Ai thái hùng ác nói <cười> Lâm Phàm không nhịn được lên. cười lên Khu tập trung hoài phổ Các người đúng là dân phong thuần phát Bất kể là ai Mục tiêu luôn thống nhất Chính là vì huyết tinh Người nói ngươi cứ làm tốt chuyện hướng dẫn du lịch của ngươi thì tốt biết bao nhiêu Cứ phải đi làm ra chuyện giết người cúp của này Thật là không tốt Địa vị của ai thái trong đội ngũ cũng không cảm Nếu như cao sẽ không đi làm người hướng dẫn du lịch như vậy Do đó hắn ta cũng không nói gì hết Mà để thủ lĩnh của đội hắn ta quyết định Bọn hắn có thể sống sót trong tận thể đấy bây giờ Chủ yếu là vì tâm hoan thủ lạt Tâm tư kín đáo Thăm dò rõ ràng tình huống Nếu như đối phương quá mạnh Bọn hắn sẽ không mạo hiểm Nhưng chỉ là anh liệp sát giả cấp 3 mà thôi Không đáng đò Mẹo đó Dò tay giết hắn đi Hắn trộm xe của Diêm La Giết chết em vợ của quý Dương Bảo Nếu như bị mọi hắn tìm được Sẽ không còn chuyện của chúng ta nữa Thủ lĩnh cầm đầu Mặt đầy sâu Gầm lấy một tiếng Đột nhiên phất tẩy Dẫn theo đám người Nhào về phía lâm Phàm nơi ngoại ô Không phải khu vực an toàn Lề mề quá lâu không tốt Nếu có dị thú xuất hiện Rất có thể phá hỏng chuyện tốt của mọi hắn Thủ lĩnh vọt đến Trong tay cầm lang nha bổng Trên lang nha bổng có gai nhọn trì chít Một cậy đánh tới Uy thế vô cùng mãnh liệt ngay cả không khí cũng phát ra tiếng vù vù Thủ lĩnh này liệp sát giả cấp 3 Không dám nói mạnh đến mức nào Nhưng trong 10 dặm này Chỉ cần không khiêu chiến với giác tỉnh giả Hàn ta vẫn có thể hoành hành ngang ngược Mọi người đều biết Trong phạm vi nhỏ này Đừng nói là kim lăng bên kia Liệp sát giả cấp 3 cũng có thực lực rất mạnh đó Chết đi chung Thủ lĩnh thấy Lâm Phàm không tránh đi Khi thế chặt đầy Con mắt chừng chừng nhìn chuông đồng Làng nhà bổng trong tay cuốn theo lực lượng mạnh mẽ Hung hăng đập xuống Lâm Phạm đấm dòng quyền Cưng giặt đánh trúng vào lang nha bổng lực đạo cực mạnh Lực lượng cường nại trực tiếp Đập lang nhà bổng quay ngược vào Đập vào mặt đối phương Phút một tiếng Cảnh sát đâm xuyên qua khuôn mặt thủ lĩnh Phản lực ập xuống Trực tiếp đập nát ót của thủ lĩnh Màu óc sền sẹt vàng tùng khắp nơi Hết tầm 12 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe Comment, góp ý kiến để kinh cảm phát triển nha Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye